Múc một cái chuẩn, vài lần xuống dưới, cũng có thể lộng có thể cho trong nhà thêm chén đồ ăn đâu. Ngày hôm sau, người một nhà bốn cà lâm quá bữa sáng, liền đồng thời tụ tập đến hồ nước biên. Đại lang như cũ ở đào Cũ Xen, Tân Hồ lại cầm hai chỉ mở miệng tiểu nhân sọt, hệ thượng dây thần luôn khởi cánh tay, dùng sức trực tiếp ném vào trong nước, liền mặc kệ. Chờ Đại lang đều lộng hai ba điều Cũ Xen ra tới. Nàng cũng ở một bên cắt hai bó cỏ lâu, mới bắt đầu thu dây thừng, nàng thu thật mau, hai, chỉ cái sọt vừa ra thủy, liền nhìn đến có cá hiện lên, Bình Nhi ở một bên liên thanh hoàng hô, chờ Tân Hồ đem cái sọt kéo lên ngạn tới sau, Đại lang đều nhịn không được chạy tới xem, quả nhiên trong sọt trang nửa cái sọt cá, lớn nhất ước hai ba cân, tiểu nhân chỉ có bàn tay đại, càng tiểu nhân nàng dứt khoát liền trực tiếp ném vào trong nước. Cái này cách làm là bắt không đến cá lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hai cái sọt cá, chừng hai ba mươi cân đâu. Cái này biện pháp không tồi Đại lang khen, đây cũng là bởi vì không người vớt, cá quá đa tài có thể bắt đến. Tân Hồ vui vẻ cười nói, này nếu là mỗi ngày có người làm như vậy, sợ là liền tiểu ngư tiểu tôm cũng khó được vớt đến mấy cái đâu. Ân, này đó cũng tận đủ chúng ta ăn. Đại điểm trước giết, mạc điểm muối treo lên tới từ từ ăn, tiểu nhân ăn trước, bất quá không nhiều ít ra vị, ngươi có thể làm cho ăn ngon sao? Đại Lang nói, chúng ta đi tìm tìm, xem có thể hay không tìm được chút hành gần tỏi, theo lý mà nói, bọn họ cũng hẳn là loại quá. Tân Hồ nghĩ nghĩ, nói, này không có ra vị, cũng xác thật khó được làm ra hảo hương vị tới, hơn nữa liền du cũng không có, chỉ dựa vào đại tương cũng khó a. Hơn nữa nàng tưởng nấu chút canh cá uống, này canh cá cực có dinh dưỡng, đối tiểu hài tử rất tốt đâu. Bọn họ bốn người đều xem như hài tử, đều yêu cầu ra tăng dinh dưỡng. Bằng không, khi còn nhỏ thân mình lỗ lã, đối về sau chính là đại đại tai họa ngầm đâu. Đại ca, đại tỷ, kia sân mặt sau chúng ta còn chưa có đi quá đâu. Giống nhau nông hộ nhân gia đều sẽ ở sân mặt sau khai hai khối vườn rau, loại chút đồ ăn cùng hành tỏi chờ vật. Bệnh nhi bỗng nhiên nói. Mấy ngày nay đại gia chỉ lo thu thập nhà ở, đem ngoài cửa lớn nhưng thật ra giữa sạch thật sạch sẽ, lại trước nay không mở ra quá phòng bếp kia phiến tiểu cửa sau, đơn giản là kia phiến môn bị phong kín. Hành, đợi chút trở về liền đi mặt sau nhìn xem. Đại Lang nói, hắn kỳ thật cũng cảm thấy mặt sau hẳn là còn có tỷ như nhà sĩ, Trùng hêu chờ. Mấy ngày nay, bọn họ giải quyết vấn đề sinh lý hoàn toàn chính là tùy ý tìm cái ẩn nấp điểm địa phương liền giải quyết, hắn còn nghĩ vội xong hai ngày này, liền ở phía sau lòng cái nhà sĩ đâu. Việc này Tân Hồ cũng đề qua, gần nhất bởi vì vội, thứ hai cũng bởi vì cái này địa phương quá lớn, mà chỉ có bọn họ bốn cái hại tử. Cho nên nhà sĩ sự tình, liền không vội vã lòng. Về nhà sau, Tân Hồ chuyện thứ nhất chính là đi phòng bếp mặt sau tìm, vài người vòng một vòng, tới rồi nhà ở mặt sau. Tuy rằng nơi này, Càng thêm hoang, mọc đầy cỏ dại, nhưng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra, nơi này đã từng là khối vườn rau. Hơn nửa phòng bếp mặt sau, ước 10 mét chỗ còn tìm đến một tòa đã nửa sập súng nhà xí, may mắn còn ở cỏ hoang trung tìm được, rồi mấy cây đã sớm nửa chết héo ớt cây cùng cà tím. Nhìn kia hồng hồng đã lão xử lý, nhưng còn lớn lên ở chi thượng ớt cây. Tân Hồ quả thực không thể tin được, nàng tháo súng mấy cái, cẩn thận nghe nhìn, hưng phấn nói, ta không nhìn lầm đi, nơi này cư, nhưng còn có ớt cây, ớt cây lại không phải cái gì mới là ngoạn ý nhì, đáng giá ngươi như vậy kinh ngạc sao, Đại Lang khó hiểu hỏi, Tân Hồ bị hắn hỏi đến nở nụ cười, nói, ớt cây là hảo vật, ta thích ăn ớt cây, bất quá nếu có thể tìm được chút hoa tiêu liền càng tốt, này cà tím là vô dụng, bất quá có thể lưu lại đương hạt giống. Bệnh nhi nhìn khô khốc cả tím, nói cũng đem chúng nó đều thu thập đi lên. Tân Hồ còn tưởng rằng cái này niên đại không có ướt cây đâu. Hiện tại gặp được ướt cây thật. Sự lại rất cao hứng, vội vàng cẩn thận đem những cái đó còn treo ở chi đầu, đã khô khốc ướt cây toàn hái được xuống dưới, cái này đều đỡ phải đi phơi khô, có thể trực tiếp sử dụng đâu. Bệnh nhi cũng giúp đỡ nạn cùng nhau chứ hai người ướt chừng hái được mấy bó lớn, mới chích sạch sẽ. Kỳ thật này đó làm ớt cây thêm lên cũng không đến 2 cân, nhưng tỉnh điểm dùng cũng có thể dùng đã lâu. Hơn nữa có này đó ớt cây, sang năm liền có thể loại rất nhiều ớt cây, đến lúc đó còn có thể ép chút băm, ớt tương hoặc là phao chút chua cây ớt. Sau này nấu ăn cũng có thể nhiều lọng vài loại khẩu vị đâu. Hiện tại, có cá nạn tính toán làm cá hầm ớt, này ớt cây cùng hoa tiêu chính là ác không thể thiếu hai dạng quan trọng ra vị đâu. Kia không phải hoa tiêu thù sao. Nhà, bên kia còn có cây bồ kết thụ đâu? Ta qua đi nhặt chút bồ kết trở về sự." Đại Lang cười cười, chỉ vào nhà sĩ bên một thân cây nói, "Tân Hồ đại hỷ bội vàng cùng qua đi, nhìn xem hoa tiêu thụ, lại nhìn xem bồ kết thụ, nàng đều muốn, nhưng lại chỉ có một đôi tay, ta chích bồ kết, các ngươi đi chích hoa tiêu đi." Đại Lang thấy nàng này phó lòng tham xuống bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, kỳ thật này hai cây đủ đại Vô luận là bồ kết cũng hảo, hoa tiêu cũng hảo, đều cũng đủ nhiều Bọn họ một nhà mới bốn khẩu căn bản là dùng không xong Bất quá, có hoa tiêu cùng bồ kết, tân hồ tâm tình cực hảo Chưa hôm đó, liền vì sự cũng không làm Tìm Đại lang muốn một bộ quần áo, chuẩn bị tắm giữa sau xuyên Bởi vì tân hồ căn bản Không có tắm giữa quần áo, hơn nữa mấy ngày này cũng không nghiêm túc tắm xong Trừ bỏ xuyên kiện Đại lang đại áo ở ngoài Kỳ thật ăn mặc vẫn là chính mình rách nát hóa. Kia đại áo đại điểm cũng không cái gọi là. Nhưng hiện tại, đến từ trong ra ngoài đều đổi, Đại lang quần áo nàng liền không hợp xuyên. Đại lang so nàng cao lớn một ít, quần áo lớn một cái giải số đều không ngừng, nàng không thể không nhặt lên kim chỉ, tùy ý đem ống quần cùng ống tay áo cuốn lên tới, phùng thường, đến nổi chỉnh thể. thô to chút, nàng liền quản không được. Thật sự là nàng nữ hồng cũng là có thể phùng cái nút thắt gì. Bị nàng phùng quá tay áo đầu ống quần thượng kia đường may lớn nhỏ không đều, còn siêu siêu vẹo vẹo, bất quá trải qua nàng phùng quá, này quần áo tổng trang là có thể miễn cưỡng hảo xuyên. Ăn mặc như vậy quần áo vẫn là kiểu nam, nàng cũng không có biện pháp, ai làm này bốn người giữa, liền nàng không tắm giữa quần áo đâu. Nguyên chủ cha mẹ thấy nữ nhi mau tắt thở, đem trên người nàng xuyên một, kiện rắn chắc nửa tân áo bông đều cấp thay thế tận cho nàng xuyên nhất cũ nát quần áo càng không thể có thể cho nàng lưu lại tấm dự quần áo cho nên nàng không thể không xuyên đại lang quần áo đến nỗi dày nàng nhân thật ra nhặt nhân ra hai song tuy rằng lớn chút nhưng nàng trực tiếp ở bên trong tác phá bố lại đem chính mình trên chân nhiều bao một tầng phá bố cũng liền miễn cưỡng có thể xuyên cũng may đại lang quần áo so bình như quần áo muốn hảo đến nhiều tuy rằng giống nhau vải Thu, nhưng kia chẳng qua là làm bộ dáng đánh hai cái mụn vá Hơn nữa hậu áo khoác phục bên trong chính là Chân chính vải bông cùng bông Ăn mặc thật thoải mái cũng ấm áp So nàng chính mình hòa bình nhi Quần áo muốn hảo không biết nhiều ít lần đâu Nơi này quần áo nhiều nhất Lại tốt nhất, muốn xem như đại bảo Nhưng hắn quần áo cái nào Người cũng xuyên không thường a Cho nên, Đại lang chỉ phải đem quần áo Của mình cầm nguyên bộ cấp tân hồ xuyên Lại nhặt kiện rắn chắc tiểu áo Cấp bình nhi Xuyên, bằng không, Bình Nhi liền kia vài món pháo quần áo, cũng giống nhau chống cừ không được trời đông giá rét. Tân Hồ vất vả đem quần áo phùng đoạn chút, mệt đến mồ hôi đầy đầu, này quả thực sao muốn nàng đi đốn củi đều còn mệt đâu, trong lúc nàng còn không ngừng một lần chắc tới rồi chính mình ngón tay, toàn bộ quá trình quả thực thảm không nỡ nhìn. Đại lang hòa Bình Nhi nhìn nàng lấy kim chỉ bổn suẩn dạng, cung lệnh người không nỡ nhìn thẳng nữ hồng trình độ, quả thực cũng không dám tin. Tưởng, Đại lang hỏi, người không học quá việc may vá sao? Ta này không phải sẽ phùng điểm sao? Tân Hồ Giáo Biện nói, nơi này liền nàng một nữ hài tử, thực hiển nhiên việc may vá toàn đến vừa nàng làm, nhưng nàng liền như vậy cái trình độ còn có thể như thế nào? Nguyên chủ phỏng chừng cũng không quá sẻ, tuy rằng nói chính, 10 tuổi nữ hài tử đều đã sớm học việc may vá. Nhưng chân chính có thể theo hoa làm quần áo vẫn là thiếu, đại đa số đều chỉ có thể làm chút đơn giản việc may vá. Nhưng, nhân ra nạp cái đế dạy A, phùng cái áo lót gì đó, giống nhau đều sẽ. Tân hồ này trình độ, cũng chính là vỡ lòng cấp, vừa mới học được lấy châm mà thôi. Muốn cho nàng về sau may áo làm giày kia nhưng khó lâu. Đại tỷ, người này việc may vá cũng quá không được. Ta đường tỷ mới 7 tuổi, là có thể theo hoa, về sau chúng ta quần áo dày vỡ, ai tới phụng Bệnh nhi gãi gãi đầu, lo lắng hỏi, còn vá áo, làm dày vỡ đâu, liền nàng cái dạng này, chỉ sợ bổ bổ phá quần áo, đều không được. Đại lang cười nhạo nói, nhưng Tân Hồ lại không cho là đúng, một chút cũng không cảm thấy ngường ngùng, nói, ta đây liền này trình độ, có thể làm sao bây giờ. Nàng cũng không biện pháp A, kỳ thật liền tính hiện tại có người giáo nạn nàng. nàng đều không nhất định có thể học được đâu, bởi vì nàng căn bản là không thích theo thùa may vá sống đâu. Hơn nữa ở hiện đại, có mấy nữ hài tử sẽ A, quần áo đều là đi ra ngoài mua, cũng không có người xuyên phá quần áo, liền tính yêu cầu khâu khâu vá vá, bên ngoài cũng có chuyên môn người, lấy ra đi tốn chút tiền, người khác liền giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Tính tính, về sau rồi nói sau. Đại lang vỗ tráng, thẳng lắc đầu, cũng may hiện tại đại gia quần áo dày với miễn cưỡng đủ xuyên, về sau sự về sau rồi nói sâu. Vì thế, Tân Hồ liền cả ngày ăn mặc như vậy lệnh người không nỡ nhìn thẳng quần áo, thời gian dài, đại gia cũng thành thói quen. Có bồ kết, chuyện thứ nhất chính là phải hảo hảo gội đầu tẩy đại tắm. Một nhà bốn người đều phải từ đầu đến chân nghiêm, túc giặt sạch một lần. Bất quá, bồ kết như thế nào dùng, nàng vẫn là Đại lang giáo hội, như vậy thuần khiết thiên nhiên vật chất, tuy rằng so ra kém hiện đại cao cấp sữa tắm dầu gội, điều năng lực lại cũng không tồi. Hơn nữa từ nay về sau, giữa chén tẩy nồi cùng giặt quần áo cũng có thanh khiết tề. Đại lang phương pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp đem bồ kết tạp lạng ngâm mình ở trong nước nấu, nhìn đến có chút bọt biển liền có thể lấy đại sứ. Các ngươi đem bên kia phòng trước thiêu ấm áp, chờ hạ chúng ta liền ở trong phòng hảo hảo tắm rửa một cái. Tân hồ phân phó đại lang hòa bình nhi nàng chính mình sách thùng nước đi múc nước như vậy lãnh thiên nàng cũng không dám trực tiếp liền như vậy tẩy sợ đông lạnh hỏng rồi. dù sao hai gian phòng bọn họ bốn người chỉ ở một gian dư lại căn phòng này cũng là nhàn rỗi trước thiêu ấm áp lại điểm mấy cái chậu than khi tắm liền sẽ không cảm thấy lạnh. thiêu cái giường đất còn muốn hai người sao ta và ngươi đi múc nước bình nhi nhìn điểm. Đại Bảo, Đại Lang nói đuổi kịp Tân Hồ. Bình Nhi mang theo Đại Bảo hung hăng thiêu vài bó củi thảo. Quả nhiên đêm kia nguyên bản không có trụ người có vẻ quạnh quẻ phòng thiêu đến ấm áp đi lên. Sau đó lại điểm hai cái chậu than. Tuy rằng có chút yên nhưng còn không tính hôn người. Hai phòng giường sưởi yên nói bọn họ đều thư thông qua. Hiện tại thiêu cháy không như vậy nhiều yên. Nhưng bởi vì này giường sưởi thập phần giản dị, phỏng trần nguyên chủ nhân ra cũng không phải người thạo nghề tay chính mình hạt hồ làm ra tới Cho nên yên nói làm cho không tốt Toàn bộ giường sưởi đều thập phần đơn sơ Cũng không quá dùng tốt Nhưng ở mùa đông có thể có cái nhiệt giường Đất ngủ, đại ra cũng liền Không thèm để ý mấy vấn đề này Đây là tân hồ những ngày qua Lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thường tắm giữa Cho nên nàng phá lệ hưng phấn Trong phòng thiêu đến ấm áp Nước ấm cũng ở không ngừng thiêu Nàng trước giúp đại bảo tắm giữa Đại bảo thực hiện nhiên cũng thích tắm giữa Ở trậu lăng Lộn cái không ngừng, hận không thể ăn vạ trong nước không đứng dậy, hắn xem như bốn người giữa sạch sẽ nhất, nhưng cũng từ đầu đến chân giặt sạch hai lần, mới tính xong việc. Rồi sau đó là Bình Nhi, chính hắn có thể tẩy, hắn càng dư, cư nhiên thay đổi ba lần thủy, Đại Lang cùng Tân Hồ cũng giống nhau thay đổi ba lần thủy, nhìn trong bồn tẩy ra tới thủy rốt cục biến thanh, Tân Hồ mới vừa lọng ra tới, lau khô thân mình. Như thế như vậy lúc sau, Tân Hồ quả thật cảm thấy trên người đều nhẹ một, mạn lớn, còn phá lệ ấm áp, thật là thoải mái. Tân Hồ thở dài, "Ân, hảo hảo phao cái nước ấm tắm, có thể giải phiếm cũng ấm áp." Đại Lang cũng cười nói, "Bốn người nằm ở thiêu đến ấm áp trên giường đất, Đại Bảo Hòa Bình Nhi một lát liền ngủ rồi, chỉ còn lại có Đại Lang cùng Tân Hồ còn nói chuyện phiếm vài câu." Không trong chốc lát, Đại Lang cũng ngủ rồi, tân hồ nằm ở trên giường đất, còn có điểm hưng phấn. Nàng nghe mọi người trên người phát ra bồ kết mùi hương, ngủ phía trước, đều ở trong. Lòng vô hạn cảm thán. cổ nhân quả nhiên sẽ vật đến nội dung, sở hữu hết thảy đều tận lực tự cấp tự túc, phỏng chân trừ bỏ muối loại này trong chiều khống chế nghệ. Mặt khác hàng ngày đồ dùng, dân chúng đều có thể tự sản tự tiêu. Đương nhiên, cũng là vì nghèo, đại gia không thể không nghĩ mọi cách tận lực không tiêu tiền. Có thể là bởi vì tẩy đến sạch sẽ, cái này buổi tối, đại gia ngủ đến phá lệ thoải mái, ngày hôm sau buổi sáng cơ nhiên đều ngủ đến đã khuya mới tỉnh. Tân hộ tự nhiên đi trước, phòng bếp đem bếp trước thiêu cháy, lại chuẩn bị đi hồ nước đề thủy trở về, đêm qua thiêu quá nhiều nước tắm, trong phòng bếp liền dư lại một con chén lớn còn có thủy, thùng gỗ thủy đã sớm dùng hết. Ai, nhà này kỳ thật cũng còn nên có cái lô nước mới được. Tân hồ bất mãn thở dài, tổng không thể mỗi ngày đều chờ thủy tới dùng đi, trong nhà nhiều ít cũng đến tồn điểm nước mới được. Đại Lang vừa lúc đi vào tới, nghe được nàng cảm thán, tiếp nhận đề tài nói, lúc này đi đâu lộng cái lưu. Nước, mấy chỉ thùng trước thấu cùng dùng dùng đi. Chờ về sau lại nghĩ cách tự lộng lưu nước, hoặc là lộng mấy cái có thể trang thủy đại ung cũng đúng. Kỳ thật, người này ra trước kia cũng nên có trang thủy lưu nước đi, chẳng lẽ còn dọn đi rồi. Này lu nước không phải hảo trọng sao?" Tân Hồ khó hiểu hỏi lại, có lẽ là đánh vỡ, có lẽ là người khác cũng chỉ là lấy thùng trang thủy đâu. Đại Lang cười nói, hai người cười nói, cầm thùng đi múc nước, Tân Hồ thuận tiện liền ở hồ nước bên trước đây. Đôi củ sen địa phương lấy một cây củ sen, rửa sạch lên, chuẩn bị bữa sáng liền hầm cái củ sen canh ăn. Lương thực nguyên bản liền không nhiều lắm, sấn hiện tại mọi người đều còn thích ăn củ sen, nàng liền không lòng cháo cơm, hoàn toàn lấy củ sen đương món chính. Đại lang Phi thường cần mẫn, Tân Hồ ở làm cơm sáng, hắn liền ở thu thập bùi rậm, ngày hôm qua thiêu quá nhiều bùi rậm, đêm bọn họ đã nhiều ngày tới tích hạ một chút bùi rậm thiêu hủy một nửa, thừa dịp hiện tại thời tiết còn hảo, này, bùi rậm còn phải nhiều hơn bị chút mới được đâu trờ Hà đại tuyết, nơi nào còn có thể đi ra ngoài đốn củi thảo. Ăn qua cơm sáng, Tân Hồ lại nấu nước nóng tẩy hôm qua đại gia thay thế đống lớn dơ quần áo, Bình Nhi tắt cầm cái sọt, mang theo đại bảo đi nhặt những cái đó khô khốc nhánh cây. Này đó quần áo, lại nhiều lại dơ đến không thành bộ dáng, Tân Hồ dùng thật nhiều bột kết thủy để vào nước ấm trong phao quần áo, lại cẩn thận xoa nắng, đôi tay đều xoa đâu cũng mới giặt sạch một bộn áo trong ra. tới. Những cái đó dày nặng quần áo nàng hoàn toàn xoa bất động Nàng chỉ phải đem chậu đoan đến thủy biên đi Trực tiếp đem quần áo phô ở trên tảng đá Nhặt căng thô một bỏng từng cái cẩn thận gõ lên Nhìn hát thủy từ trên quần áo chào ra tới Lúc này nàng mới hiểu được Vì sao TV điện ảnh thường những cái đó nông thôn đoạn ngắn chung Các nữ nhân đều sách theo cái mọc bỏng ở thủy biên đánh quần áo đâu Hóa ra không như vậy, này đó quần áo căn bản là tẩy không sạch sẽ a, này đó quần áo, nhưng không thể so nàng ở hiện đại xuyên khinh bạc hảo tẩy, quá nặng, nên đều nên bất động, hơn nữa thời gian dài không có giũ sạch, thật sự là dơ đến quá mức, nàng trước gõ quá một lần, lại phao nhập bồ kết trong nước lại phao, như thế đi tới đi lui một lần sau, lại đem đánh quá hai lần quần áo lại ném vào trong nước phao, lại vớt lên, lại gõ, như thế ba bốn thứ lúc sau, Quần áo mới xem như giữa sạch sẽ, liền này bốn người quần áo, khiến cho tân hồ mệt nhọc non nửa thiên, mệt đến nạn đều thẳng, không dậy nổi eo, này giặt quần áo, tỉ can sống còn mệt đâu, hơn nữa đôi tay còn vẫn lung tẩm ở nước lạnh trung, tuy rằng này thủy còn không có kết băng, nhưng lại cũng lạnh thật sự, đem nạn một đôi tay đều cấp đông lạnh đến hồng toàn bộ, còn phao đến phát chướng. Hiển nhiên, này nếu là mỗi ngày giặt quần áo, nàng này đôi tay sớm hay muộn muốn đông lạnh hư. Hơn nữa, không chỉ có chỉ là đông lạnh, bởi vì không có mỹ phẩm dưỡng ra, tay nàng thô giáp thực, thời gian lại trường, phỏng chừng đều, phải viết nứt tử. Hôm nay tẩy xong này mấy đại bồn quần áo, nàng quyết định cái này mùa đông vẫn là tận lực thiếu giặt quần áo, bằng không, nàng này đôi tay sợ là chịu không nổi, mệt chết ta. Tân hồ biên đấm đánh chính mình sau eo Biên oán giận đem chậu bưng lên tới Cổng lớn Đại Lang Hòa Bình Nhi đã sớm lâu khô mấy cây phơi quần áo gậy chút Tân hồ đem quần áo phơi nắng hảo sâu Ở trong phòng tìm một vòng Muốn tìm điểm đồ vật mạc mạc tay Chính là nơi này liền ăn du đều không có Thật sự Không đồ vật nhân dùng Nàng chỉ phải từ bỏ trực tiếp trở lại trong phòng Ngã vào trên giường đất nghỉ ngơi Đại Lang Hòa Bình Nhi thấy nàng mệt muốn chết rồi Cũng chưa nói cái gì, làm nàng bồi đại bảo mỹ cái ngủ chưa. Tân hồ ôm đại bảo, mỹ mỹ ngủ hơn nửa canh giờ, mới lên. Lúc này, Bình Nhi cùng Đại lang đang ở nhà ở mặt sau vườn dâu bận việc đâu. Bọn họ đến đêm này đó có dài toàn lộng sạch sẽ, chờ mua xuân hảo loại chút đồ ăn. Thừa dịp hiện tại thảo toàn khô, tương đối hảo dựa sạch hơn. Nửa trong nhà cũng yêu cầu bùi rậm, cho nên này đó dựa sạch ra tới thảo liền biến thành xài trực tiếp dọn đến trong viện, tới. Ở tân hộ dưới sự trợ giúp, ba người trước sửa sang lại một mảnh nhỏ mà ra tới, bá khai kia tầng thật dày lá dụng, đất trồng rau lộ ra chút khô vàng, nhưng lại còn không có hoàn toàn chết tỏi cùng hành. Có thể là bởi vì có tầng này hầu lá cây bảo hộ, này đó hành tỏi đều không có hoàn toàn chết, trung tâm còn có một ít lá xanh đâu, chẳng qua bởi vì không ai xử lý cùng. Những cái đó cải trắng cũ cải giống nhau đều thành nửa hoang dại, diện màu cực kém, một chút cũng không thủy linh, nửa chết nửa sống. Tân Hồ trước mắt sáng người, hỏi, chúng nó còn có thể lớn lên sao? Sẽ không chết, chờ thời tiết biến ấm áp, tự tiện liền lại hồi trưởng ra tới. Đại lang nói, thật tốt quá, chúng ta hẳn là đem chúng nó bảo vệ lại tới, canh cá thêm chút hành liền càng thêm ăn ngon. Tân Hồ vừa lòng nói, hành, lại cái tầng cỏ tranh cùng cỏ lau đi. Đại Lang nói, đến trước, tưới điểm phì, Bình Nhi nói, chạy đến nhà sĩ đi, làm một chút mệ điền cộng tới, lại lộng điểm nước lại đây tưới thường, cấp này không thấy thiên nhật hành tỏi hảo hảo tưới nước giải phì một lần. Lúc này, Tân Hồ cũng ôm hai bó cỏ tranh cùng một bó cỏ lau lại đây, ba người cẩn thận đem này đó hành tỏi chờ vật bảo vệ lại tới. Chúng ta hôm nay đem nhà sĩ tô hảo, về sau liền có phân bón, này khối vườn dâu tận đủ dùng. Đại Lang nói, Hảo, đi trước chém điểm cỏ lâu lại đây đi, Tân Hồ nói, còn muốn, lộng chút trường cỏ tranh, chỉ dựa vào cỏ lâu không được, muốn đem nóc Hảo. Đại Lang nói, mấy cái chính bận rộn, nhà ở vang lên đại bảo khóc tiếng kêu, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta ở phía sau đâu. Tân Hồ kêu to, nhanh chóng chạy vào nhà, bế lên đại bảo, đại bảo, chúng ta liền ở ngoài phòng làm việc đâu, lần sau tỉnh, liền lớn tiếng kêu chúng ta. Tân Hồ trấn an khóc đến quốc thẳng tới Đại Bảo. Ta kêu, Đại Bảo có chút sợ hãi nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toẳn. Đứa nhỏ này, nhiều ít vẫn là có chút chấn thương tâm lý, bên người ly không được người, bằng không liền sẽ khóc nháo, phỏng chừng là sợ lại sẽ bị ném xuống. Ngoan ngoãn, đừng khóc lạp, chúng ta làm việc không nghe thấy sao, lần tới ngươi kêu lớn tiếng chút. Tân Hồ cười cho hắn lâu khô mặt, lại cầm một tiểu khối điểm tâm, hống hắn. Này đó điểm tâm nguyên bản cũng là đại bảo Ngay từ đầu mọi người đều ăn Sau lại thấy chỉ còn lại có hơn một nửa Đại gia cũng không dám ăn Đều lưu trữ hóng đại bảo Mỗi lần cũng liền cho Hắn một chút Một khối điểm nhi đều chia làm hai nửa Làm hắn nếm cái mùi vị mà thôi Nhưng liền tính như vậy Hiện tại cũng chỉ dư lại 5-6 khối Toàn bộ lưu lại Cấp đại bảo ăn Nhưng hắn mỗi lần cũng chỉ có thể phân đến hơn một nửa khối Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng lại cũng minh bạch, hiện tại rất khó ăn đến điểm tâm, cho nên tiếp nhận điểm tâm, liền không khóc. Như vậy tiểu nhân một khối điểm tâm, đại bảo cũng bất quá là ăn tam khẩu, liền ăn xong rồi, ăn xong cũng không hề tìm tân hồ. Muốn thực ngoan uống lên một chén nước ấm, đi theo tân hồ ra cửa. Hắn tuy rằng sẽ không làm việc, nhưng cũng dẫn theo cái tiểu rổ, đi theo đại ra, nhặt nhặt lá cây cùng nhánh cây, một ngày xuống dưới, cũng có thể lộng một rổ đâu. Bốn cái hài tử bận việc cả ngày, mới đem nhà xí sửa được rồi, nhìn cái đến kính mít nhà xí, tân hồ rốt cuộc không hề lo lắng, trời mưa đến dầm mưa thượng VKFC, hơn nửa ngày mùa đông, nói không chừng thí thế đều đến đông lạnh hư đâu. Chẳng qua, kia nói bọn họ hoa thật. Lớn công phu mới biến thành dạo che môn, lại là vô pháp hoàn toàn ngăn trở mưa gió, người ngồi sổm bên trong, đóng lại dạo che môn, trên dưới khe hở, phong vẫn là thấu lại đây. Bất quá tổng so toàn bộ đều lộ thiên muốn hảo quá nhiều, còn tính không tồi, về sau lại không được tùy ý mọi nơi kéo. Đại lang nhìn chính mình lao động thành quả, trong lòng vẫn là thật vừa lòng. Tuy rằng, hắn sẽ làm rất nhiều sống, nhưng hiện tại dù sao cũng là cái hài tử thân thể. Hảo chút sống làm không được, hiện, tại có nhà sĩ, ai còn vui ở gió lạnh trong lộ thế thí kéo A, đương nhiên là ở chỗ này, ấm áp nhiều, bệnh nhi bất mãn nói, làm cho Tân Hồ cùng Đại lang đều ngượng ngùng cười rộ lên, kỳ thật mấy ngày nay đại gia còn không đều là ở lộ thiên đi tiểu ị phân A, một ngày liền ở bận rộn trung đi qua, trong nhà hiện tại trên cơ bản không có tồn bùi rậm, mấy ngày kế tiếp đại gia chuyên tâm đánh bùi rậm, liên tục làm ba ngày. Cuối cùng ở trong sân đôi nổi lên thật lớn một cái xài đôi. Đại Lang nhìn trong nhà kia điểm lương thực, rốt cuộc hạ quyết tâm nói chúng ta đến thừa dịp thời tiết còn hảo, đi ra ngoài tìm chút lương thực trở về. bằng không chỉ dựa vào điểm này lương thực cùng củ sen cải trắng củ cải qua mùa đông chỉ sợ vẫn là không được. Đi đâu lộng, Tân Hổ tự nhiên là nhớ nhà nhiều chút lương thực này liền ăn ba ngày củ sen. Ngày thứ tư nàng nấu cải trắng cháo, Đại gia liền ăn đến phá lệ thơm ngọt. Hiển nhiên, quan ăn củ sen cùng cải trắng củ cải là không được, vẫn là đến. Có món chính, này đó chỉ có thể trộn lẫn ăn. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn không có cạn lương thực, nhưng trong nhà lương tổng cộng cũng mới mấy chục cân, lại tịnh ăn, cũng ăn không hết bao lâu, rốt cuộc dùng bữa đương món chính không để dùng. Tuy rằng đại gia đem một chút tỷ mỹ lương toàn cấp đại bảo ăn, Nhưng đứa nhỏ này vẫn là không thể ức chế biến gầy, nguyên bản bụ bẩm hồng nhuận nhuận khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều, thực hiển nhiên đứa nhỏ này không đủ dinh dưỡng. Còn như vậy, đi xuống nếu là liền lương thực phụ đều ăn không được, đại bảo liền rất gian nan qua mùa đông thiên. Ta cũng không biết, trước đi ra ngoài nhìn xem đi, mấy ngày nay, ta tinh tế nghĩ tới, thôn này tuyệt đối không có khả năng rời xa những người khác. Nói không chừng cách đó không xa liền có đại thôn trang cùng thị trấn đâu, chúng ta mang điểm bạc, xem có thể hay không mua cái trăm tám mươi cân lương thực trở về, cũng liền đủ chúng ta qua mùa đông. Đại lang nghĩ nghĩ, nói, không bằng, chúng ta mang. Điểm cũ cải cùng cũ sen đi ra ngoài, xem có thể hay không cùng người khác đổi điểm lương thực, này ngày mùa đông, nói không chừng có người hiếm lạ dâu xanh đâu. Tân Hồ lại có khác ý tưởng, nàng sợ người khác thấy bọn họ hai cái choai choai hài tử. Thấy hơi tiền nổi máu tham đem bạc cướp đi, chẳng phải chuyện xấu. Cũng đúng, vậy mang một cái sọt đi. Đại lang ngẫm lại đồng ý. Bình Nhi, ngày mai ta cùng A Hồ đi ra ngoài tìm lương thực, ngươi ở nhà cùng đại bảo hai người quan trọng đại. Môn, không cần đi ra ngoài, chính là có người tới, cũng ngàn vạn không cần mở cửa, chờ chúng ta trở về. Chính mình cẩn thận một chút, cảnh giác điểm. Đại lang phân phó nói, ân ta hiểu được, đại ca các ngươi muốn nhanh lên trở về à? bình nhi tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng minh bạch đại ca bọn họ là đi ra ngoài tìm lương thực. hắn cùng đại bảo hai cái tự nhiên không thể đi theo kéo chân sâu. nếu là mang lên hai người bọn họ, liền cái gì cũng làm không được. hơn nữa hiện tại thời tiết càng thêm lạnh lên, da cửa bên ngoài cũng so không được ở nhà thoải mái. cho nên hắn cùng đại bảo thiết yếu đến lưu tại trong nhà. chúng ta sẽ mau chóng trở về. Bất quá chúng ta này vừa đi, Không nói được muốn hai ba thiên thậm chí bốn năm ngày mới trở về, Ngươi đừng sợ, Có đại bảo cùng ngươi làm bạn, Đem hắn chiếu cố hảo, Tân Hồ lại chấn an hắn vài câu, Ta hiểu được, Bình Nhi gật gật đầu, Ở nhà hắn cũng là quen làm sự, Đại bảo kỳ thật cũng thật hảo mang, Chỉ cần ăn no ngủ ngon, Cho hắn điểm tự tiểu ngoan ý, Không câu nệ cái gì cũng tốt, Hắn cũng sẽ không nháo, Ngày hôm sau sáng sớm, tân hồ rời giường, hầm chặn đầy một nồi củ sen canh, lại nấu hảo một nồi cải trắng cháo, lại nấu một ít lương thực phụ cơm, tạo thành cơm nấm, cái này là cho hai người bọn họ mang ở trên đường ăn. Loại này cơm nấm so mặt khác đồ vật hảo mang, ở trên đường đặt ở hỏa thượng nướng nướng, có thể đỡ đói. Đại gia ăn no sâu, dư lại hơn phân nửa củ sen canh cùng cháo dâu, đủ bình nhi cùng đại bảo. Ăn cái ba bốn thiên. Nếu là canh cùng cháo ăn xong sau Bọn họ còn không có trở về Bình Nhi phải chính mình nấu cơm Bất quá, hắn tuy không hạ quá bếp Nhưng nấu cái cháo vẫn là sẽ Chúng ta đi rồi Bình Nhi đem cửa đóng lại Liền cùng đại bảo ở trong sân Không cần ra tới Cơm canh ta cho các ngươi nấu hảo Đành phải nhiệt nhiệt là được Buổi tối đi ngủ sớm một chút Không cần đông lạnh chứ Đi phía trước, Tân Hồ lại giao đại một lần Nàng kỳ thật thật không yên tâm, đêm này hai tiểu nhân ném ở nhà, nhưng mang theo trên người rồi lại không được. Cho nên, không thể không một lần lại một lần giao đải. Ta hiểu được, các ngươi nhanh lên đi thôi, sớm chút trở về. Bình Nhi lau một phen nước mắt trong lòng sợ hãi, nhưng lại không làm cho bọn họ nhìn ra tới. Thấy Tân Hồ cùng Đại lang đi xa, mới lôi kéo Đại Bảo về nhà, đem Đại Môn quan Hảo, mang theo Đại Bảo ở trong sân chơi. Đại Lang kỳ thật cũng không yên tâm, nhưng hắn luôn là muốn so tân hồ biểu hiện không thèm để ý chút, cho nên liên tận lực đông xã tay kéo mang theo tân hồ hướng hồ nước bên kia đi đến, qua cái này hồ nước, kỳ thật có điều đường nhỏ, hẳn là trong thôn người trước kia xuất nhập chủ lộ. Chẳng qua, hiện tại có thể là bởi vì chiền núi chảy xuống phong bế lộ, trên đường chạm đầy cục đá cùng bùng khối, thời gian dài, cũng mãn dài quá cỏ dại, cũng may đây là mùa đông, Thảo đều khô, mới nhìn ra được nơi này mơ hồ là con đường. Bất quá, như vậy ngược lại cũng để lại một cái không dễ đi đường nhỏ, cao cao thấp. Thấp, hai người cũng không tính lao lực liền bò qua con đường này. Ra con đường này, là có thể nhìn đến vài khối điện, chỉ tiết hiện tại đều mọc đầy cỏ dại, không ai loại đồng ruộng đều hoang. Trừ bỏ có mấy khối địa loại cải trắng củ cải, đều đã bị Bình Nhi cùng Đại Lan lấy cỏ lâu cùng cỏ tranh cái đến kín mít không nhìn kỹ, người khác căn bản là sẽ không phát hiện đâu. Sang năm, chúng ta đêm này điền sữa sang lại ra tới, loại chút lương thực, liền không cần khắp nơi đi lộng lương. Đại lang, biên đi, biên nói, "Ân, ngươi tính toán loại chút cái gì?" Tân Hồ hỏi, loại này điền sự tịnh, nàng không phải trong nghề, nhưng cũng hơi chút hiểu một ít. Dù sao cũng là chút đầu nành cao lương lúa mạch, còn có thể loại cái gì?" Đại lang hỏi lại. Hắn kỳ thật đã sớm minh bạch Bọn họ tự cất giữ gian tìm được những cái đó lương thực, chính là nguyên chủ nhân ra lưu lương loại. Chỉ là nhân ra đi vội vàng, liền quên cầm. Lại hoặc là tính toán quá không lâu liền trở về, nhưng sau lại rồi lại. Không thể đã trở lại. Cho nên này đó lương loại liền tiền nghi bọn họ. Ân, cũng đúng. Tân Hồ gật gật đầu, dù sao này đó điện vừa thấy chính là dùng cạn, khẳng định không thể loại lúa nước tuy rằng nàng càng thích cơm đương món chính nhưng hiện tại cũng không có khả năng chính mình khai một khối dụng nước gia tới, húng chi đi đâu lộng lúa nước loại cũng không biết đâu. nếu đại lang trong lòng đã có chủ ý, những việc này nàng liền không nhọc lòng. tân hộ người này lớn nhất ưu điểm chính là tâm khoan, quản không được sự, chính mình làm không được sự, liền không thèm nghĩ. Hai người cổng nửa cái sọt cũ cải cùng cũ sen, dọc theo đường đi đã có thể sinh gặm đỡ đói, nếu là thật gặp gỡ có người yêu cầu, cũng có thể đổi điểm đồ vật trở về. Lương khô liền mang theo 7-8 cái lương thực phụ cơm nấm, thật bung ra ăn, chỉ sợ 3 ngày đều ăn không được đâu, bất quá, bởi vì hiện tại lương thực thiếu, hai người đều sẽ không rộng mở bụng ăn. Này đó cơm nấm bọn họ tính 5 ngày cơm, cho nên, mặc kệ tìm được hay không lương thực. Nhóm cũng chỉ có thể liền đi mang về, cũng chỉ có thể ở trên đường ngốc 5 ngày. Hơn nữa thời gian lại trường, bọn họ cũng không yên tâm trong nhà hai cái tiểu nhân. Phụ cần bọn họ đã sớm đi tìm, căn bản là không có lương thực. Đại lang đánh chú ý là, nếu ở trên đường lớn có thể gặp gỡ đại đội nhân ra hoặc là, tượng tiểu bảo loại tình huống này, có thể nhặt điểm đồ vật trở về là được. Thật sự không được, lấy cụ cải đổi điểm cũng đúng, có chút gia đình giàu. Có ra tới lương thực khẳng định mang đủ, nhưng đồ ăn lại không quá khả năng mang thật nhiều. Này đó cụ cải ngày thường không tính cái gì, đang lẫn trốn khó trên đường chính là hiếm lạ hóa. Hai người lật qua điều trạng đầy cục đá đường nhỏ, phía trước lộ liền rộng mở nhiều, chẳng qua bởi vì không ai lui tới. Này lộ đều bị mau bị thảo biến mất, không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa lộ cũng không lớn, nghĩ đến cũng là, này thôn tả hữu bất quá tam hộ nhân ra, khẳng định không có khả năng có. Bao nhiêu đại lộ, ra thôn, dọc theo này đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi, một đường cảnh tượng quá hoang vắng, hoàn toàn không có nhân loại sống vẫn dấu vết, thật rõ ràng trước mắt, bọn họ phỏng chừng là để nhất rút đi qua con đường này người. Phía trước không biết thông suốt đến địa phương nào, Tân Hồ có chút tò mò hỏi, nhưng đã có lộ, liền chứng minh phía trước nhất định sẽ có nhân ra hoặc là thôn trang thị trấn. Nếu là có thị trấn liền hảo, có thể mua điểm lương cũng hảo a. chúng ta. Bốn người một cái mùa đông tổng muốn trăm mấy cân lương thực đi. Đại lang trong lòng tính tính, hai người bọn họ lực lượng lại đại, cũng chỉ có thể mang về ước trăm cân lương thực. Tỉnh điểm ăn, lại thêm chút đồ ăn, phỏng chừng có thể quá ba tháng. Bất quá, như vậy mùa đông cũng liền đi qua. Tân Hồ căn bản là không dám ôm loại này hy vọng xa vời, nơi nơi đều là chạy nạn, nạn mới không tin phụ cần còn sẽ có bình thường sinh hoạt thị trấn đâu. Không lại đi rất xa, thôn đã sớm rất xa nhìn không. Thấy, kỳ thật nếu không biết lộ, căn bản là không ai có thể đi đến này trong thôn tới. Phía trước liền lộ cũng đã không có. Cái này làm sao bây giờ? Tân Hồ hỏi. Đại Lang buồn rầu nhìn nửa ngày, tùy ý chỉ cái phương hướng. Nơi này hắn hoàn toàn không thân, đi nào con đường cũng bắt quá là dựa vào trước kia kinh nghiệm. Nhưng lúc này hiển nhiên những cái đó kinh nghiệm cũng không để dùng hai người lại đi rồi ướt cá biệt canh giờ phía trước càng là mênh mông vô bờ núi non nơi nào nhìn ra được có hay không thôn trấn a không chỉ có như thế còn căn bản là chưa thấy được cái gì có dân cư địa phương liên tưởng bọn họ đi lầm đường dường như ai sớm biết rằng nên từ bên trái đi đại lang tức giận nói thôi đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi ta vừa mệt vừa đói tân hồ đánh gãy hắn tự oán Ai biết bên kia lại sẽ là cái gì quan cảnh đâu. Nói không chừng so với bọn hắn hiện tại đi bên này càng kém đâu. Hai người đang nói, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, cái gì? Thanh âm. Tân hồ thính tai, nghe được đến đến thanh âm, vội vàng hỏi. Đại Lang cẩn thận nghe xong một lát, sắc mặt đại biến, nói, nhanh lên trốn đi, dường như là tiếng vó ngựa. Này nếu có tiếng vó ngựa, rất có thể có binh sĩ, ai biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Mã cũng không phải là người thường ra có thể ổn dụng đâu Hún hồ là tại đây hoang dã nơi Bọn họ chỉ phải trước trốn hảo Hai người vội vàng hướng bên người tìm che giấu địa phương Vừa mới trốn hảo liền nhìn đến hai đầu Mã đến đến chạy quá Kỳ thật chạy trốn cũng không mau Mà mặt trên cơ nhiên ngồi hai vị nữ tử Càng không nghĩ tới chính là Hai nữ tử cơ nhiên liền ở bọn họ phụ cần ngừng lại Tên kia ăn mặc màu đen tuổi tác đại nữ nhân xuống ngựa, nàng ngực cư nhiên còn hề cái tiểu hài tử, nàng đem hài tử buông xuống sau, đem một vị khác ăn mặc xanh đậm sắc si mi tuổi trẻ nữ nhân đỡ xuống dưới, cẩn thận nói, tiểu thư, ngươi còn hảo đi. Kia nữ nhân nhẹ nhàng, theo tay nàng liền ngã trên mặt đất, cũng không biết là sinh bệnh vẫn là bị thương. Thấy thế, kia tiểu hài tử sốt ruột khóc lên. Đừng khóc, chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát, nương liền có thể lại lên đường kia trên mặt đất đảo nữ tử thấy hài tử khóc lúc này mới ra tiếng chấn an tiểu hài tử nàng hai lập tức còn từng người chở mấy đại bao đồ vật hát y nữ nhân lấy cái tay nại xuống dưới lại cởi súng thủy hồ lô uy thủy cấp nữ nhân cùng hài tử uống lại lấy ra điểm tâm tới ba cái phân ăn lên tân hồ cùng đại lang xem đến hận không thể chảy nước miếng nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ kia nữ nhân vừa ăn biên khóc biên mắng đáng chết lưu dân Đoạt đồ vật liền tính, còn muốn chúng ta mệnh, cũng không biết tướng công bọn họ có hay không chạy ra tới đâu. Tiểu thư, bọn họ chỉ sợ không phải lưu dân à, lưu dân nơi nào có xe võ nghệ, ngươi xem bọn họ một đám đều khổng võ hữu lực, chân chính lưu dân cái nào không phải xanh sao vàng vọt, hữu khí vô lực. Tuổi đại nữ nhân trầm giọng nói, "A, ngươi nói như vậy, ta cũng hồi quá vị tới, bọn họ không giống là lưu dân, lưu dân không có khả năng có vũ khí. Sợ là người có tâm nương lưu dân nhân cơ hội sinh sự Chẳng lẽ có người muốn tạo phản Kia tướng công bọn họ làm sao bây giờ Tuổi trẻ nữ nhân nói Chính mình đem chính mình sợ tới mức đánh cái dùng mình Tạo phản cũng không phải là giống nhau Người có thể làm được sự đâu Kia chính là sẽ tạo thành cự quốc Trên dưới phạm vi lớn dung chuyển đâu. Nói không chừng không đợi chịu đựng cái này thiên tai năm Đại Gia sẽ chết ở chiến hỏa dưới Tiểu thư đừng nghĩ như vậy nhiều Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đến nhanh lên rồi đi nơi này, chạy xa chút mới an toàn đâu. Vốn dĩ bọn họ một hàng có hơn 30 người, tuy rằng mới ba vị chủ tử lại mang theo hơn 20 người hộ vệ đội, chính là bởi vì biết hiện tại tình thế không đúng. Nhưng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tệ hơn. Lúc ấy, vừa thấy thế không đúng, nam chủ nhân khiến cho phu nhân cùng. Hai tự cập bà vũ trước chạy thoát, này đều ba ngày đi qua. Cũng không biết các nam nhân có thể hay không thoát được ra tới Làm sao bây giờ Này nếu là thật rơi xuống người có tâm tính kế trung Tướng công bọn họ đã có thể không có gì phần thắng a. Tuổi trẻ nữ nhân nức nở nói Trong lòng sợ hãi lo lắng không được Tiểu thư hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm Chúng ta vẫn là trước tìm cái an toàn địa phương mới được a. Này trước không có thôn sâu không có tiệm Nếu là gặp lại một Đám kẻ bắt cóc đã có thể cho hết chứng trước mắt, ngài nhân đến bảo vệ tốt tiểu thiếu gia cùng chính mình thân mình a Lời nói là nói như vậy, nàng chấn an tiểu thư, chính mình lại cũng nhịn không được chảy nước mắt, nàng trong lòng càng so tiểu thư minh bạch, sự tình nghiêm trọng tính đâu Hai nữ nhân một cái hài tử, ba người khóc làm một đoàn lại tức lại thương tâm lại mệt, còn bị trúc thương, này một nghĩ ngơi tới, liền không có sức lực tiếp tục đi. Tân Hồ cùng Đại Lan nghe được, rõ ràng chính xác trong lòng cũng khổ sở lại phẫn nộ nguyên bản chính là thiên tai hiện tại còn cùng nhau tới chạy nạn dân chúng vốn dĩ liền sinh tồn gian nan có thể sống sót vốn dĩ liền không nhiều lắm những cái đó nguyên bản hẳn là trợ giúp bọn họ người cư nhiên còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật sự là quá không có thiên lý nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể chơ mắc chịu, lại vô kế khả thi Đại lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn mới hiểu được khó trách nào đó Người sẽ ở loạn sau nổi lên đâu, nguyên lai là nhân cơ hội cuốn như vậy tại vật đâu, đây đều là kiếp xác dân chúng được đến, còn có chút đại gia tộc cùng phú hộ cũng bị bọn họ nương đuổi sát lưu dân, mà huyết tẩy đâu. Những người này làm không hề thiên lý, còn đánh làm chính sự cờ xí, lại là vô thanh vô tức nhân cơ hội diệt trời dị kỹ, cùng ôm tiền đâu. Quả thật là một vốn bốn lời hành vi, chỉ nhưng lại quá mất có thất thiên lý. Chỉ tiếc, đời trước hắn cũng không từng đi tìm hiểu những việc này chỉ làm mơ hồ biết một chút, mà hiện tại hắn lại vẫn là cái hài tử, cũng vô pháp đi làm chút cái gì. Đại Lang chính lung tung nghĩ, nơi xa rồi lại truyền đến tiếng vó ngựa. Tân Hồ cùng Đại Lang đều âm thầm cảnh giác lên, kia hai nữ nhân lại vạn phần kinh hỉ, tưởng các nam nhân cũng đi theo chạy ra tới đâu. Các nàng cho rằng nàng hai đều có thể chạy ra tới, các nam nhân có thể so các nàng lợi hại thật nhiều, tuyệt đối có thể đánh bại những cái đó người xấu, tới tìm các nàng đâu. Dọc theo đường Đi các nàng vẫn là cho đại gia để lại ký hiệu Kết quả mắt thấy đến ba cái cưỡi ngựa nam nhân truy lại đây Hai nữ nhân lại tuyệt vọng bò không lên ngựa Tân Hồ cùng Đại lang cũng lập tức minh bạch Này ba nam nhân là tới đuổi giết các nàng Bất quá nếu là có thể cưỡi ngựa nữ nhân Cũng tuyệt đối không phải một chút sức lực cũng không có đại tiểu thư Kia tuổi trẻ nữ tử rút ra một cây roi dài tuổi đại nữ nhân lại đem kia hài tử mạnh đến hướng hai người ẩn thân chỗ đẩy lại đây ý bảo hắn tìm hướng về phía đại lang bọn họ ẩn thân chỗ mà đến hai người lúc này cũng không kịp đổi địa phương bất quá một tức là lúc hai bên liền đối thượng đôi mắt hài tử sợ tới mức liền phải kêu to đại lang mạnh nhào lên đi gắt gao bưng kín hắn miệng Hài tử liều mạng giảy dùa, tân hồ vội vàng giúp đỡ Đại Lang đè lại hắn, hơn nữa ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, đừng nhúc nhích, đừng kêu, trốn hảo, chúng ta không phải người xấu. Khi hài tử lúc này cũng phát hiện, tân hồ cùng Đại Lang cũng bất quá lạ. So với hắn lớn một chút hài tử, tiểu hài tử nhìn thấy tiểu hài tử, theo bản năng liền sẽ thả lỏng cảnh giác, nghe xong nàng lời nói. Hải Tử liền gật gật đầu, Tân Hồ cùng Đại Lang buông ra hắn. Hải Tử không dám gọi, lại khẩn trương đến toàn thân phát run. Đi theo Hải Tử mặt sau vóc dáng nhỏ nam nhân thấy Hải Tử từ trước mắt biến mất, biết hắn là trốn đi. Nơi này tràn đầy so người cao cọ tranh tùng cùng lùm cây phát thiên cái địa, diện tích rộng lớn cực kỳ. Một cái Hải Tử muốn tránh ở bên trong cũng thật dễ dàng. Vóc dáng nhỏ nam nhân thu hồi không chút để ý biểu tình, mấy cái đi nhanh liền vượt lại đây. Tân Hồ cùng Đại Lan khẩn trương nhìn nam nhân càng ngày càng gần, trong tay cục đá cùng trụy thủ đều nắm đến gắt gao. Mặt khác hai cái nam nhân lại cười lớn, huy đại đao, tượng miêu diễn lão thử giống nhau dần dần bức khẩn các nữ nhân. Vóc dáng nhỏ nam nhân tốc độ cực nhanh, ba bước liền vượt đến bọn họ trước mặt tới. Vóc dáng nhỏ nam nhân căn bản là không nghĩ tới nơi này cư nhiên cất giấu ba cái hài tử bất quá hắn chỉ là sững sốt một chút liền nháy mắt khôi phục bình thường hắt hắt cười cư nhiên rũ tay liền tới chảo đại lang này ba cái trong bọn trẻ mặt đại lang rõ ràng là lớn nhất cho nên hắn từ bỏ muốn bắt đứa bé kia trước đối phó đại lang nhưng đại lang nơi nào dễ dàng như vậy khiến cho hắn đắc thủ sấn hắn đại ý trong tay thủy thủ hung hăng cắm vào hắn trong ngực nam nhân không thể tin được cúi đầu tay không tự chủ được buông ra đại lang Hắn nhìn chính, mình ngực chui đau, thân đau thâm nhập trong cơ thể, chỉ còn lại mơ hồ bính đầu ở bên ngoài. Đại lang đắc thủ, lại bị hắn ném ra, lập tức nhặt lên cục đá hung hăng tạp hướng hắn chân. Tân Hồ cùng Đại lang hai người sớm đã có ăn ý, thấy hắn động thủ, Tân Hồ lập tức hướng về phía nam nhân đầu, hung hăng tạp ra tay trung cục đá, ở giữa nam nhân chán, đánh vỡ đầu của hắn. Nhiệt nhiệt máu tươi phun tung tué ra tới. Lưu đến nam nhân mãn nhãn đều là, giờ phút này, hắn mới kêu thảm thiết ra tiếng, tượng hấp hối ác lang giống nhau rống giận, rút ra một phen trường đao, mọi nơi lung tung múa may. Kia hài tử cũng coi như là cái gan lớn, tuy rằng liên tục lui về phía sau, rồi lại học tân hồ bộ dáng nhặt lên cục đá loạn ném. Ba cái hài tử, sáu chỉ tay không ngừng chiều nam nhân ném cục đá, tân hồ không chỉ có sức lực đại còn mắc đầu chuẩn thực, đại lang chính xác cũng không tồi. Kia tiểu hài tử ném ra tam khối giữa cũng có một khối có thể mệnh trung mục tiêu. Cho nên, một cái có võ nghệ. Thành niên nam nhân, cư nhiên nháy mắt đã bị ba cái hài tử liên thủ cấp giết. Này biến cố, lệnh mặt khác hai cái nam nhân khiếp sợ. Mà hai nữ nhân thấy đã chết một người nam nhân, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Tương phản, dư lại nam nhân lại tâm kinh đảm hàng, bởi vì bọn họ biết, đứa bé kia khẳng định không có khả năng giết được chết vóc dáng nhỏ nam nhân tưởng tượng đến nơi đây có các nữ nhân đồng lõa, bọn họ cũng biết hôm nay chiếm không đến bao lớn tiền nghi, nhưng sinh tử thời khắc nào, dùng bọn họ phân tâm, bọn họ càng sợ hãi, hai nữ nhân liền càng hăng mạnh, từng bước ép sát. Hắc y nữ nhân tìm một cơ hội, xoát một roi tự trừ chúng một người nam nhân đôi mắt, tiên đuôi cư nhiên câu ra hắn một con mắt châu, một khác con mắt cũng đồng dạng bị đả thương. Kia nam nhân kêu thảm, hai mắt mọc, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắc y nữ nhân nhân cơ hội liên tục huy tiên, trực tiếp đem người nam nhân này phóng đổ. Một nam nhân khác vừa thấy hai người đồng bạn vừa chết một, trọng thương, trong lòng càng sợ hãi, liên tục sau này lui, xoay người lên ngựa chuẩn bị chạy trốn. Đại Lang nơi nào có thể dung đến hắn đào tẩu, Hắc y nữ nhân thực hiện nhiên cũng là ý tứ này. Đại Lang hướng Tân Hồ đưa mắt ra hiệu, Tân Hồ lập tức luôn khởi cánh tay. Hướng về phía đã lên ngựa nam nhân, hung hăng ném một khối to cục đá qua đi, ở giữa kia nam nhân phía sau lưng, kia nam nhân thân mình bỗng nhiên run rẩy, té xuống ngựa, bị xông lên tiếng đến hắc y nữ tử mấy roi cấp giải quyết, mà ngã xuống đất trọng thương nam nhân, thực mau đã bị tuổi trẻ nữ nhân cùng đại lang hợp lực giết chết. Giải quyết xong ba nam nhân, đại gia quán ngã xuống đất kịch liệt thở hỗn hiện. Tân Hồ càng lại run đến không thành bộ dáng, sợ hãi khẩn trương vân vân tự ở nàng trong ngực tàn sát bừa bãi. Nàng nhìn chính mình tay, chỉ cảm thấy mặt trên tràn đầy huyết, nàng hoàn toàn không thể tin được chính mình cư nhiên lại giết người. Đại Lang cũng đang run rẩy, bất quá hắn so Tân Hồ muốn bình tĩnh nhiều. Đời trước hắn không biết giết bao nhiêu người, hùng chi hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hắn một chút cũng không thèm để ý chỉ là hắn rốt cuộc tuổi nhỏ sức lực không đủ này vừa lật chém giết thực sự làm hắn tiêu hao quá mức sức lực cũng không biết trải qua bao lâu năm ấy kỵ đại nữ nhân mới hướng về phía đại lang cùng tân hồ nói lời cảm tạ đa tạ hai vị tiểu huynh đệ ân cứu mạng nàng cũng không có nhận ra tân hồ kỳ thật là cái nữ hài tử đi mau nơi này không phải là nơi nói chuyện sợ lại có người tới liền phiền toái lớn Đại Lang nói, đi kéo ba nam nhân thi thể, hơn nữa thuận tay đem tam cây đại đao cấp thu lên. Tuổi đại nữ nhân lập tức qua đi giúp đỡ, hai người thật mau liền đem tam cổ thi thể theo triển núi cấp ném đi xuống. Sau đó, Đại Lang phản hồi tới, lôi kéo mờ mịt tân hồ. Hắn trực tiếp đem các nam nhân kỵ, tới mã trên người tay nải toàn hợp lại ở bên nhau, dắt hai con ngựa ở trên tay, lại xoay người thường một con ngựa, lại kéo lên tân hồ. Liền chuẩn bị chạy lấy người. Này tam con ngựa tuy không béo tốt, nhưng lúc này, có mã lại so với hai chân đi đường muốn tốt hơn nhiều. Những cái đó tay nải, phỏng chừng không phải ăn chính là xuyên. Thực hiển nhiên, hắn là muốn liền mã mang đồ vật toàn lộng đi rồi. Ai, hai vị tiểu huynh đệ chúng ta vô địa phương nhưng đi, có thể hay không mượn cái quang, mang chúng ta rồi đi nơi này. Năm ấy đại nữ nhân nóng nảy, lập tức nói. Hôm nay đều sắp đen, nơi đây không dễ ở lâu, nhưng các nàng lại không quen thuộc cái này địa phương chỉ phải trước đi theo đại lang bọn họ rồi đi nơi này lại nói kia hài tử cùng hắn nương cho nhau ôm mờ bên nhau cũng mắt trong mong nhìn lại đây đại lang nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý vậy đuổi kịp đi dù sao bọn họ thôn phòng chống còn có hơn nữa liền trụ bọn họ một hồ nhiều ít có chút cô đơn có cái hàng súng cũng hảo hai vị này là nữ nhân còn mang theo hài tử hơn nữa lại có điểm công phu chính mình lại là các nàng ân nhân cứu mạng ở cùng một chỗ hẳn là có thể giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra kia tuổi trẻ nữ nhân còn hoài thân mình đâu. Các nàng cực yêu cầu địa phương tỉnh dưỡng không có khả năng sẽ đối phó bọn họ. Húng hồ hắn cùng tân hồ hai người cũng không phải ăn chay. Nếu này hai nữ nhân có ý xấu cũng không nhất định có thể đối phó được hắn cùng tân hồ đâu. Nữ nhân thấy đại lang đồng ý lập tức đi thu thập đồ vật. Hai nữ nhân lẫn nhau xem một cái. Tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu, sau đó cưỡi ngựa theo đi lên, các nàng. Trong lòng kỳ thật cũng sợ hãi. Tân Hồ cùng Đại lang hai cái vừa rồi chính là giết qua người đâu. Hai cái choai choai hài tử, không chỉ có sẽ cưỡi ngựa, cư nhiên ra tay lại tàn nhẫn lại chuẩn, giết người còn sẽ quét tước chiến trường, hơn nữa kia đại điểm hài tử, cư nhiên còn biết đem ngựa cùng tài vật toàn bộ mang đi, vừa thấy liền không giống người thường ra hài tử. Nói bọn họ là lão đến thổ phỉ Đều không quá đâu Nàng tuy rằng có điểm hoài nghi bọn họ là thổ phỉ Nhưng mặc kệ như thế nào Vừa rồi này hai đứa nhỏ lại thật đánh thật cứu các nàng Hơn nữa trước mắt Các nàng cũng thật sự không biện pháp Chỉ có thể trước đi theo hai người bọn họ Đi một bước xem một bước Hai bên cho nhau ngờ vực Chầm mặt đi phía trước chậm chạy lên Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới Căn bản là vô pháp lên đường Đại lang mới dẫn đầu ngừng lại Nói, chúng ta trước tiên ở nơi này tìm một chỗ, nghỉ một buổi tối, hừng đông sâu, lại đi. Tuổi đại nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hảo, trước nghỉ ngơi tới. Nàng mệt đến tàn nhẫn, lại còn có lo lắng tiểu thư thân mình, rốt cuộc tiểu thư hòi thân mình, lại trải qua vừa lật bát xác lại không nghĩ, nàng sợ tiểu thư sẽ duy trì không được. Vài người xuống ngựa, Đại lang thật mau liền phát lên đống lửa. Nương ánh lửa, đại gia đánh giá một chút bốn phía, tuyển cái tránh gió địa phương thu thập lên. Kia tuổi trẻ nữ nhân trạng thái thật không tốt, vẫn luôn ngạnh xinh xinh nhận đến bây giờ, này một nghỉ ngơi tới, liền động đều. Không thể động. Tuổi đại nữ nhân vội vàng lấy tay nải xuống dưới, rút ra hậu vải dầu cùng chăng, phô trên mặt đất, nâng dậy tuổi trẻ nữ nhân nằm xuống. Tiểu thư, bụng đau không? Tuổi đại nữ nhân, lo lắng hỏi. Có điểm đau? Tuổi trẻ nữ nhân vỗ về bụng, chỉ cảm thấy bụng một trận trụ động, nói chuyện thanh âm đều kinh hoảng lên, nàng sợ trong bụng hài tử sẽ xảy mất, hơn nữa này mảnh đất hoang vu, nếu sinh non, thân thể của nàng như thế nào có thể duy trì được tiếp tục chạy trốn. Tuổi đại nữ, nhân vừa nghe, vội vàng lấy một cái thuốc viên, đổ nước uy nàng ăn xong, an ủi nói, ăn giữ thai hoàng, tái hảo hảo ngủ một giấc, liền không có việc gì. Tuổi trẻ nữ nhân không nói nữa, yên lặng vuốt ve bụng chúng ta trước tìm được thủy tẩy cái tay lại chuẩn bị thủy tới đại lang nhìn nhìn tân hồ thấy nàng trạng thái cũng không tốt vẫn luôn không hé răng liền biết nàng hôm nay có thể là sợ hãi nói xong đại lang vội vàng kéo nàng cầm tiểu ấm đồng nương ánh lửa dọc theo tới khi ký ức hướng bờ sông đi đến vừa đi hắn một bên chấn an tân hồ nói đừng sợ những cái đó người xấu chết không đủ tích tân hồ trong lòng loạn thành một đoạn, nhìn mắt đại lang Trong lòng lại nổi lên hoài nghi, đứa nhỏ này một chút cũng không giống hài tử, so kinh nghiệm chiến trường sát thủ đều bình tĩnh, hiển nhiên giết qua không ít người. Tuy nói kia ba nam nhân đáng chết, nhưng kia cũng dù sao cũng là mạng người. Nhưng một cái mới lớn như vậy hài tử, cư nhiên một chút cũng không thèm để ý. Cho nên nàng phi thường hoài nghi, Đại Lang trước kia khẳng định giết qua không ít người, lại hoặc là gặp qua không ít giết người trường hợp, hiện tại mới có thể như vậy bình tĩnh thật không hiểu hắn trước kia quá chính là cái gì sinh hoạt, có lẽ là cảm giác được tân hồ hoài nghi, Đại lang nhỏ giọng nói, ta cùng ta nương đang lẫn trốn khó trên đường, trải qua quá không ít chuyện, giết người cũng là tầm thường sự, vì điểm lương thực người đoạt ta, ta đoạt hắn, đoạt đánh lên tới, khó tránh, khỏi sẽ thất thủ giết chết người, hơn nữa chúng ta nguyên bản cũng có chứa không ít hồ về, cũng ở trên đường chậm rãi thiệt hại, sau lại, dư lại hai cái hồ về, không nghĩ lại bảo hộ chúng ta, trộm đi chúng ta hương phân nửa hành lễ, chạy. Cho nên, ta đã không sợ giết người. Bởi vì, không phải ta giết chết người khác, chính là người khác giết chết ta. Vì màn sống, còn sợ cái gì giết người? Tân Hồ tự nhiên cũng biết, Đại lang hai mẹ con thật hiển nhiên không phải hai người lên đường, bên người. Khẳng định có những người khác, lúc ấy nàng liền minh bạch, những người đó chỉ sợ là đã chết, lại hoặc là ném xuống hai người bọn họ trói buộc chính mình chạy hiện tại nghe Đại lang nói như vậy, trong lòng đối hắn hoài nghi liền biến mất hơn phần nữa. nàng nguyên bản cũng không phải cái có tâm cơ người, trong lòng cũng không thể gác trụ nhiều ít sự, lại nghĩ đến Đại lang cũng thật đáng thương, vì mạng sống không thể không giết người, chính mình không hẳn là lại hoài nghi hắn, huống hồ nàng còn, muốn dựa vào hắn sinh hoạt đâu, lần này giết người cũng là bất đắc dĩ, nếu lúc ấy Đại lang không đồng thủ trước nói, phỏng chừng sẽ phải chết ở kia nam nhân đại đau hạ nói nữa, đại lang kỳ thật cũng rất có tình yêu, bình nhi cùng đại bảo nếu đại lang không chịu quản, này hai đứa nhỏ sống sót cơ suất cực tiểu. nghĩ như vậy, tân hồ rốt cục hoàn toàn buông đối đại lang hoài nghi. hai người ở nước sông biên giữa sạch sẽ thủy, lại câu thủy giặt sạch mấy cái mặt băng băng lương lương thủy rốt cục, Lệnh tân hồ tâm tình bình phục xuống dưới. nàng nhìn đại lang vài lần, nói: ai, ta này trên tay đã dính vào huyết, sợ là tẩy không sạch sẽ. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nếu không ngăn một lần giết người, như vậy sinh hoạt thật sự là thật là đáng sợ, chính là, nàng lại không cách nào lựa chọn. Kỳ thật không ngừng là nàng vô pháp lựa chọn, Đại lang cũng không có biện pháp. Vì màn sống, bọn họ không thể không làm như vậy. A hồ, đừng nghĩ như vậy nhiều. Sau khi trở về, chúng ta không hề ra tới. Đại lang đành phải chấn an nàng, nói không hề ra tới. Không có biện pháp. Chỉ cần ra tới, bọn họ khẳng định sẽ gặp lại giết người trường hợp Vừa rồi từ này hai nữ nhân nói chuyện trung Hắn liền minh bạch, hiện tại giết người sự Chỉ biết càng ngày càng nhiều Hai người giặt sạch tay, đánh thủy trở về Năm ấy kỷ đại nữ nhân, nói Chúng ta cũng đi giữa rửa tay Nói giấc thường kia hại tử hướng thủy biên đi đến Tân Hồ đem ấm nước giá đi lên thiêu Đại lang tự trong bao quần Áo lấy ra lương thực phụ cơm nắm tới Chuẩn bị nướng nhiệt ăn Đi giữa tay hai người, thật mau trở về tới, thấy hai người bọn họ nướng cơm nắm, tuổi đại nữ nhân lấy ra mấy thịt heo bánh, phân cho Tân Hồ cùng Đại Lang năm cái bánh. Đối Tân Hồ nói: "Hôm nay đa tạ các ngươi, này mấy cái bánh cho các ngươi ăn, này ba cái bánh, các ngươi giúp ta nướng nhiệt, ta trước cấp tiểu thư chuẩn bị cho tốt ngủ địa phương." Nói xong, nàng đi chém khô thảo. Đại Lang tiếp nhận bánh, lại gác ở chính mình trong bao quần áo, chỉ chừa một cái ra tới chuẩn bị cùng tân hồ phân ăn, dư lại muốn mang về phân cho tiểu bảo hòa bình như ăn. Này bạch diện làm bánh nhân thịt, lúc này chính là cực hảo đồ ăn, hắn nơi nào bỏ được toàn ăn luôn. Tân hồ nướng hảo thủ trong cơm nắm, trước nướng một cái bánh, cấp kia hài tử ăn, thuận tiện cùng hài tử nói chuyện, hỏi hắn, ngươi kêu gì à? Vài tuổi, kia hài tử nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy nạn nhắm hai mắt không phản đối, liền nói, ta kêu hòn đá nhỏ, sáu tuổi, nhà, hòa Bình Nhi giống nhau đại đâu, Tân Hồ cười nói, Đại Lan nhìn hòn đá nhỏ vài lần, đứa nhỏ này lớn lên phi thường cường tráng, mày dậm mắt to, ngũ quan xuất sắc, trắng trẻo mập mạp, nơi nào là Bình Nhi cái kia vóc dáng nhỏ có thể so sánh, hoàn toàn không giống là sáu tuổi hài tử bồ dáng, nói hắn bảy tám tuổi đều được. Mà Bình Nhi sáu tuổi nhiều, nhìn qua nhiều nhất năm tuổi bộ dáng hắc hắc gầy gầy, này vẫn là đi theo hai người bọn họ, có thể ăn đến hơn phân nửa no, mới dưỡng đến có điểm khởi sắc, nếu là tiếp tục đi theo hắn ra chạy nạn, thiếu y thiếu thực chỉ sợ khó có thể chịu đựng cái này mùa đông đâu. Bình Nhi là ai? Hòn đá nhỏ có điểm tò mò hỏi, là nhà của chúng ta đệ đệ, ở nhà đâu? Tân Hồ nói, đem nướng hảo bánh đưa cho hắn. Hòn đá nhỏ tiếp nhận bánh Chia làm hai nửa Một nửa cho hắn nương Một nửa chính mình gặm lên Nửa cái bánh ăn xong Tuổi đại nữ nhân chém một đống khô thảo Lọng cái có cái lỗ nhỏ thảo băm tử Lại từ trên lưng ngựa cầm cái tay nải xuống dưới Ở thảo Đôi thượng phu hảo một chương lông dây đềm giường Làm kia tuổi trẻ phụ nhân cùng hài tử nghỉ ngơi Vừa lúc thủy cũng khai, nàng đổ một chén ra tới, đút cho tuổi trẻ phụ nhân uống, lại làm hòn đá nhỏ cũng uống một chén nước ấm, mới bắt đầu yên lặng ăn khởi bánh tới. Trong lúc nhất thời, an tĩnh cánh đồng bát ngát, chỉ còn lại có nhai chớ thanh cùng bùi dậm thiêu đốt phát sinh tất tất thanh. Tân Hồ cùng Đại lang một người ăn một cái cơm nấm, lại phân một cái bánh nhân thịt ăn, bụng làm cái hơn. Phân nửa no, bọn họ không tính toán lại ăn nhiều, nhưng bụng còn không có no. Liền cầm củ cải ra tới gầm. ai, các ngươi còn mang theo củ cải à, có bao nhiêu sao, ta lấy đồ vật đổi, tuổi đại nữ nhân kinh ngạc hỏi, có, tân hồ từ sọt lại móc ra ba cái củ cải đưa cho nàng, tuổi đại nữ nhân cười nói, ai ra, tiểu thư, này hai tiểu huynh đệ còn mang theo củ cải, chúng ta cũng đi theo tới nếm cái tiên, tuổi trẻ nữ nhân cũng cười, tiếp nhận củ cải, chậm rãi cắn, các nàng ở trên đường hơn phân nữa tháng vài thiên không ăn qua mới mẻ gieo quả lúc này cảm thấy củ cải cũng cực hảo ăn tuổi đại nữ nhân lại đi tay nải khởi móc ra một bọc nhỏ điểm tâm đưa cho tân hồ nói này bao điểm tâm lấy về đi cho các ngươi đệ để ăn đi tân hồ nhìn nhìn đại lang thấy hắn gật đầu liền tiếp nhận điểm tâm bỏ vào sọt. dù sao ba cái củ cải đổi một bao điểm tâm cũng không tồi a vừa lúc cấp đại bảo thêm cái ăn vặt kia oanh nhi đi theo bọn họ cũng khó được ăn đến điểm tâm Nhưng tiểu hài tử không giống, bọn họ ba cái đại, có thể ăn một đốn quảng một đốn, tiểu hài tử già dày tiểu, một ngày không thể tượng bọn họ như vậy chỉ ăn hai đốn là được. Năm người ăn một cái củ cải, lại uống lên nước ấm, còn vẫn luôn nướng hỏa, lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, mới cả người đều tưởng sống lại dường như. Thấy Tân Hồ cùng Đại lang đều bắt đầu ôm thảo chuẩn bị ngủ địa phương, tuổi đại nữ nhân mới có không cùng bọn họ nhàn thoại. Nàng chính mình giới thiệu, các ngươi kêu ta lưu đại nương đi, tiểu thư nhà. Chúng ta, nhà mẹ đại họ trương, nhà chồng họ họ, các ngươi có thể kêu nàng trương thẩm thẩm. Nàng hoài cái thân mình cũng không được an bình. Chuyện vừa rồi, ít nhiều các ngươi, bằng không, hôm nay chúng ta chỉ sợ bỏ chạy khó vừa chết. Các ngươi cũng coi như là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chỉ là chúng ta một đường chạy trốn, không bao nhiêu tiền tài tới báo đáp các ngươi. Đại Lang lắc đầu, nói, chúng ta không cần tiền tài. Nếu các ngươi có bao nhiêu lương thực, cho chúng ta một chút đi. Nhà ta, đã mâu cạn lương thực. Nga, nhà các ngươi liền ở phụ cận sao. Trong thôn người nhiều sao. Có thể hay không thu lưu chúng ta một đoạn thời gian đâu. Lưu Đại Nương lại nhân cơ hội đào khởi lời nói tới. Chúng ta trụ địa phương cách nơi này không tính xa. Trong thôn người cũng không nhiều lắm Cũng có thể thu lưu các ngươi Đại lang cũng không thèm để ý nàng hỏi chuyện Dù sao hắn quyết định đem bọn họ mang về Cho chính mình một nhà bốn người làm bạn Người nhiều lực lượng đại sao Liền bọn Họ bốn cái hài tử Vẫn là lực lượng quá đơn bạc chút Này hai nữ nhân biết công phu Hòn đá nhỏ cũng không kém Nhưng trương thẩm thẩm hoài hài tử Cực cần an thai Nghĩ đến ngắn hạn nồi cũng sẽ không đối bọn họ đồng thủ Hơn nữa hắn biết Chỉ cần đến sang năm 4 năm tháng, trận này náo động liền sẽ bình ổn xuống dưới. Đến lúc đó, dân chúng liền có thể chậm rãi yên ổn xuống dưới. Mà khi đó, này toàn ra người cũng có thể mang theo em bé rời đi thôn. Thật tốt quá, bất quá, chúng ta lương thực. Cũng không nhiều lắm, không thể phân cho các ngươi quá nhiều. Lưu Đại Nương xin lỗi nói, có một chút tính một chút đi. Đại lang đồng ý, hắn xem tới được, này hai người kỳ thật cũng chỉ mang theo hai bao lương thực. Hắn phỏng chừng cũng liền 300 cân Muốn ai qua mùa đông thiên Chỉ sợ bọn họ chính mình đều không đủ ăn đâu Nhưng nếu tượng bọn họ như vậy Trộn lẫn cải trắng củ cải Cùng củ sen cùng nhau ăn nói Liền khả năng ăn nhiều một đoạn thời gian Nói tốt này đó Đại ra cũng coi như là Đạt thành hiệp nghị Đại lang đánh cái ngáp Nói không còn sớm Chúng ta trước nghỉ ngơi. Hắn mang theo vải dầu cùng một kiện trường bào tử ra tới, lúc này cũng học lưu đại nương bồ gián, hợp lại chút khô thảo lại đây, trải lên vải dầu, cùng tân hồ hai người tệ ở bên nhau, lại đem hai đỉnh đại đấu lạp che ở trên đầu, liền nằm xuống. Này đấu lạp vẫn là bọn họ ở trong sân tìm được, nửa cũ nửa mới, bọn họ ra cửa khi mang lên, dự phòng trời mưa tuyết, buổi tối cũng có thể che chút xương lộ. Bên kia chương thẩm thẩm cùng hòn đá nhỏ đã sớm ngủ rồi, Lưu Đại Nương đem lửa đốt đến vườn vườn, canh giữ ở hai người bọn họ bên người, lại không dám ngủ. Kỳ thật, Đại lang cũng không dám ngủ thật, chỉ là nhắm hai mắt dưỡng thần. Tân Hồ nhưng thật ra thật mau liền ngủ rồi, sáng sớm trước, Đại lang chụp tỉnh Tân Hồ, ý bảo nàng cảnh giác điểm, chính mình ngủ một lát. Tân Hồ mê mê hoặc hoặc mở mắt ra chớp vài cái, cùng hắn đã sớm dưỡng thành ăn ý, gật gật đầu, Đại lang lúc này mới nhắm mắt lại, yên tâm ngủ rồi, bên kia lưu đại nương cũng giống nhau, nhìn thấy thiên đều mau sáng, lại thêm một phen xài, mới nguyên lành lệch qua nhà nàng tiểu thư bên người ngủ, này một ngủ, liền ngủ đến Thái Dương thân chất, trong rừng chim nhỏ díu rít kêu to lên, trương thẩm thẩm mới tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng cấp nhi tử dịch dịch chăng, đi lên, nàng là cái thai phụ, Tương đối mắc tiểu, bằng không, nàng còn tưởng ngủ tiếp một lát, thân mình thật sự là phím lực thực Bất quá, nàng vừa động, lưu đại, nương liền tỉnh. Tiểu thư, ngươi tỉnh, thân mình như thế nào? Còn hảo, ngủ một giấc, thoải mái nhiều. Trương thẩm thẩm cười nói, nàng thân thể lung lung hảo, trước kia hoài hòn đá nhỏ khi, cũng giống nhau chạy quá mã, tám nguyệt, còn chạy một chuyến đâu, hơn nữa hòn đá nhỏ sinh hạ tới, còn cương tráng thực Chỉ là lần này lại cũng quá nguy hiểm chút, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Này liền hảo, này liền hảo, ta đi trước múc nước tới nấu nước, lộng điểm đồ vật ăn. Lưu đại nương, tâm tình hảo lên, lại nghỉ ngơi cả biệt canh giờ, tinh thần cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hai cái nói chuyện, chậm rãi đi xa, tân hồ cũng đi theo lên, làm đại lang lại ngủ nhiều một lát, hắn rốt cuộc còn nhỏ, ngủ thật sự trầm. Không giống tuổi đại người, có điểm động tỉnh liền sẽ bị đánh thức. Tân Hồ cùng Lưu Đại Nương ở bờ sông giữa mặt rửa tay súc miệng, lại nói chuyện phím vài câu, Lưu Đại Nương đương nhiên là tưởng nhiều từ miệng nàng hiểu biết chút nhà bọn họ tình huống, liền hỏi, nhà các ngươi đại nhân như thế nào yên tâm cho các ngươi hai đứa nhỏ ra cửa? Không có. Tân Hồ mặt vô biểu tình đáp. Lưu Đại Nương xấu hổ không thôi, liên thanh xin lỗi, không có việc gì. Chúng ta hiện tại cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Tân Hồ thấy thế, ngược lại ngượng ngùng lên. Bất quá, Lưu Đại Nương biết nhà bọn họ không đại nhân lúc sau, trong lòng lo lắng thiếu rất nhiều, hai đứa nhỏ sao lại lợi hại, nàng cũng không để vào mắt. Hơn nữa nàng còn biết, Tân Hồ ngày hôm qua, nói qua trong nhà còn có đệ đệ. Quang còn mấy cái hài tử tạo thành gia đình, khó trách nói không lương thực đâu. Nghĩ như vậy, nàng bất chi bất giác buông trong lòng hoài nghi, đối Tân Hồ cùng Đại lang thân cần chút. Bữa sáng Lưu Đại Nương lại là nấu một nồi hồ gián hồ ăn. Còn ở bên trong bỏ thêm một chút thịt khô, thuần khiết bạch diện, hơn nửa thịt khô, hương đến Tân Hồ cùng Đại Lang vị lôi giống đột nhiên thức tỉnh dường như, hung hăng phân bố khơi nước miếng tới, trên tay lương thực phụ cơm, nắm nơi nào còn gặm đến đi xuống. Lưu đại nương cười phân cho hai người bọn họ cắt một chén nhỏ, nói: "Ăn đi, sau này chúng ta vẫn là trông cậy vào các ngươi chiếu cố đâu." Đại Lang cùng Tân Hồ cũng không khách khí, Ăn qua bữa sáng sau, năm người liền đem ngủ quá thảo băm tự cấp ném cho đến cỏ hoang trung gian, lại đem thiêu quá hôi cấp vùi lấp mới lên ngựa rời đi. Loại này hình vị là vì không cho người xấu biết bọn họ hành tung. Rốt cuộc bọn họ đều là phụ nữ và trẻ em, phía trước đối phó ba. Nam nhân cũng coi như là lấy xảo, này nếu là lại đến mấy cái, bọn họ liền không có phần thắng. Hơn nữa, Đại lang gia tới khi cũng cực tiểu tâm, liền sợ bị người biết bọn họ thôn. Hiện tại này thôn nhỏ liền ở bọn họ một nhà bốn người Người khác hoàn toàn có thể chiếm lĩnh xuống dưới Để ngừa vàng nhất hắn không thể không tiểu tâm hành sự Mà Lưu Đại Nương lại cùng hắn giống nhau tâm tư Bất quá nàng rất cẩn thận cho chính mình người để lại ký hiệu Không sợ bọn họ tìm không thấy chính mình Lần này cử ngựa So Đại lang cùng Tân Hồ hai người chân ngắn nhỏ muốn nhanh rất nhiều Qua nửa ngày Đại lang liền phát hiện chính mình tới khi lưu lại ký hiệu Bất quá, hắn lại bắt động thanh sắc lại mang theo đại ra xoay cái vòng, mới trở lại trên đường. Sau đó, ở chỗ này, đại gia lại nghỉ ngơi trong chốc lát, uống nước, gầm xinh cũ sen, mau tới rồi sao? Lưu đại nương hỏi, chương thẩm thẩm này một đường tuy rằng có thể cưỡi ngựa, nhưng nhưng vẫn không nói chuyện, sắc mặt cũng khó coi. Nàng thật lo lắng, nhanh, đại lang lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Rốt cuộc đi đến cái kia hơn phân nửa Bị lấp kín đường nhỏ khẩu khi Đại lang thở dài nhẹ nhõm một hơi Nói lập tức liền đến Lúc này mọi người đều không thể cưỡi ngựa Này lộ quá không dễ đi Đại gia nắm mã tiểu tâm ý ý Cao một chân thấp một chân Trương thẩm thẩm liền càng thêm thống khổ Nàng hoàn toàn không có biện pháp Chính mình đi qua đi Lưu đại nương không thể không cõng nàng Qua con đường này đại hồ nước Liền xuất hiện ở trước mắt thật lớn hồ nước a này cũ xen nhưng ăn không hết đâu Lưu Đại Nương kinh ngạc cảm thán nói thôn liền ở trước mắt Đại Lang nói Lưu Đại Nương thở hỗn hiện đem chương thẩm thẩm đặt ở trên mặt đất nói cuối cùng tới rồi Đại Lang các ngươi thôn hảo hoang vắng a như thế nào chưa thấy được người nào a trong thôn liền dư lại chúng ta một nhà các ngươi có thể tìm ra không nhà ở ở lại Đại Lang đáp nghe xong lời này Lưu Đại Nương trong lòng ngược lại càng Yên tâm, nàng còn sợ trong thôn người đối bọn họ bất hữu thiện đâu, như thế rất tốt, tổng cộng liền này người một nhà, còn đều là hài tử, ngay cả trương thẩm thẩm trên mặt cũng lộ ra cái tươi cười. Còn chưa tới chính mình ra cộng lớn, Tân Hồ cùng Đại lang đều hưng phấn lên, cao giọng kêu Bình Nhi. Bình Nhi nghe được thanh âm, vui vẻ mang theo đại bảo đón ra tới, nhìn đến nhiều ra người, còn có mã, Bình Nhi cùng đại bảo đều ngây ngẩn cả người. Mà lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm cũng ngây. ngẩn cả người, bọn họ chỉ đương ra, còn có một cái cùng hòn đá nhỏ đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử, đi theo tuổi già thể nhược lão nhân, lại không nghĩ rằng chỉ có cái càng tiểu nhân hài tử. Liền như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ, một mình ở nơi này, thật thật làm nàng hai giật mình không thôi. Lúc này... Lưu Đại Nương cuối cùng có chút minh bạch, vì sao hai cái đại hài tử, sẽ như vậy tàn nhẫn, hóa ra này nếu là không tàn nhẫn, phỏng chừng cũng sống không được tới, tới trước nhà ta nghỉ một, đêm đi, Đại Lang mời Lưu Đại Nương, hiện giờ sắc trời đã ám xuống dưới, bọn họ không có thời gian quét tước nhà ở, hơn nữa chương thẩm thẩm cực yêu cầu nghỉ ngơi, Năm con ngựa toàn bộ trước rắc đến trong viện tới, trong viện thảo băm nhiều, mã cũng coi như là có cái ấm áp địa phương ngốc, Bình Nhi, trước đêm kia phòng giường đất thiêu cháy. Đại Lang phân phó một tiếng, Bình Nhi lập tức đi ôm xài tiếng vào. Thực mau trong phòng liền ấm áp đi lên, trương thẩm thẩm động đều không động đậy, liền. Trực tiếp nằm ở trên giường đất ngủ. Nàng quá mệt mỏi, hơn nữa bụng từng đợt chụ đau, sợ là động thai khí. Lưu Đại Nương cái gì cũng mặc kệ, liền đi trước phòng bếp thảo nước ấm, hóa ăn thai hoàng đúc cho trương thẩm thẩm ăn xong. Nhưng thật ra hòn đá nhỏ lại rất mới mẻ đi theo Bình Nhi rất bận rộn. Sau đó, Tân Hồ đi phòng bếp nấu cơm. Lúc này Lưu Đại Nương trực tiếp phân một bao mễ cùng một bao mặt cho bọn hắn. Thêm lên ướt có 30 cân đi. Đây đều là hảo mễ hảo mặt, Tân Hồ cũng liền hào phóng. Một hồi, múc hơn phân nửa chén mễ ướt hơn phân nửa cân đâu, đi nấu cháo. Cháo mau nấu chín khi, lại hướng cháo cắt một ít hàm thịt đinh hòa hảo bao lớn cải trắng. Nấu tràn đầy một nồi to tử cháo dâu Ở nấu cháo thời điểm Nàng lại nướng một cái thịt heo bánh Phân cho Bình Nhi cùng Đại Bảo Hòn đá nhỏ ba cái hài tử Làm cho bọn họ trước lót bụng Bạch Diện làm thịt heo bánh Bình Nhi là lần đầu tiên ăn Lấy ở trên tay Không thể tin được dường như đặt ở mũi nghe nghe Mới dám cắn đi xuống Mà Đại Bảo cũng nhiều ngày không thấy bậc này ăn ngon vật Tiếp nhận tới liền ăn ngấu nghiến lên Này bốn ngày, hai tiểu hài tử, liền dựa vào tân hồ lưu lại hơn phân nửa bình gốm củ sen canh cùng kia hơn, phân nửa nồi cháo rau mà sống. Tỉnh điểm ăn, hai đứa nhỏ ngạnh sinh sinh ăn bốn ngày, hôm nay buổi tối, hai người bọn họ ăn sạch cuối cùng một chút canh, lúc này trong bụng trống rỗng. Nhìn bình nhi cùng đại bảo ăn tướng, lưu đại nương tiến vào, nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Hiện tại, nàng thật tin tưởng đại lang theo như lời, trong nhà chặt đất lương. Nhưng các nàng mang lương thực cũng không nhiều lắm, tiểu thư lại hỏi thân mình, tiểu thiếu ra cũng là cái có thể ăn, nàng không dám đa phần chút lương thực cho bọn hắn. Nàng xoay người trở lại trong phòng, lại cầm hai cái bánh nhân thịt ra tới, hơn nữa cùng nhà nàng tiểu thư nói, ai, thật là đáng thương, bốn cái hài tử, không có đại nhân, cũng không biết là như thế nào sống sót Vừa rồi còn hiểu được đem bánh nhân thịt, phân một khối cấp hòn đá nhỏ. Chương thẩm thẩm không tin lực quản sự, thấy nàng cầm bánh nhân thịt. Hơi hơi gật gật đầu, kỳ thật nàng hai cũng chỉ dư lại mấy cái bánh nhân thịt. Hơn nữa các nàng tính toán ở chỗ này ở lại, mang đến điểm lương thực cũng ăn không hết bao lâu. Lưu đại nương lấy lại đây hai cái bánh nhân thịt, tân hồ lưu lại. Hôm nay buổi tối này đốn gạo hàm thịt cải trắng cháo, đã là thực tốt cơm, bánh nhân thịt lưu lại, từ từ ăn. Lưu đại nương bận rộn đem tay nải tiếng dở xuống, tới bỏ vào bọn họ ngủ trong phòng. Mà Đại lang lại bận rộn đem kia ba nam nhân tay nải mở ra kiểm tra, hắc hắc không tội, Đại lang mở ra tay nải, trộn cười, ba nam nhân mang đồ vật cơ bản giống nhau, bên trong đều là mì xào cùng thịt khô. Này ba nam nhân, mỗi người mang theo ước 10 cân lương khô, là xào tốt hoa màu tráo bột, so với hắn lúc ấy mang muốn kém chút, bỏ thêm một nửa lương thực phụ, nhưng lúc này đối bọn họ tới nói, lại là hảo lương đâu, mà thịt khô lại là thật tài thật liêu có thể trực tiếp ăn, cũng có thể cùng đồ ăn cùng nhau hầm ăn đâu. Mà bọn họ mang quần áo, liền rất thiếu, mọi người một kiện hậu áo kép, nửa cũ nửa mới, nhưng còn tính sạch sẽ, trước lưu lại, bọn họ nơi này cái gì đều thiếu. Tân Hồ nấu hảo cháo, làm Bình Nhi đi lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm tới ăn cơm, Bình Nhi ở các nàng chủ cửa kêu một tiếng, ăn cơm. Lưu đại nương vội vàng cười đi ra, nói, đa tạ các ngươi. Uống nóng bỏng bỏ thêm hàm thịt nhiệt cháo râu, mọi người đều ăn đến vừa lòng. Cực kỳ, ngay cả hòn đá nhỏ ăn quán hảo đồ ăn người, cũng đi theo ăn đến cực hương. Ngày thường Tân Hồ nấu cháo râu, là tuyệt đối không có khả năng phóng nhiều như vậy mẻ cùng hàm thịt. Này cháo râu tự nhiên hương vị do so, ngày thường nấu muốn ăn ngon nhiều. Buổi tối, nấu nước nóng năng chân, Tân Hồ cùng Đại lang mang theo tiểu Bảo Hòa Bình Nhi đi ngủ. Lưu Đại Nương bọn họ một nhà cũng thật mau liền ngủ rồi mọi người đều mệt, nhiệt độ ăn hạ bụng, lại năng chân, dưới thân lại là ấm áp giường sưởi, tân hồ cơ hồ là dây ngủ. Đại Lang nhưng thật ra hòa bình nhi nói nói mấy câu, đứa nhỏ này một mình mang theo đại bảo qua bốn ngày, lại cũng không có ấn ca tỷ nói, không mở cửa, ngốc tại trong nhà chơi, chẳng qua không đến trời tối liền sớm đóng cửa. Ban ngày hắn vẫn là mang theo đại bảo ở phụ cận nhặt bụi rậm bốn ngày công phu hai tiểu hài tử cũng nhặt vài sọt cành khô cùng lá dụng đâu đại bảo không có khóc nháo sao ngươi sợ sao đại lang hỏi có bất quá nháo đến không nhiều đem cuối cùng mấy khối điểm tâm cho hắn ăn sạch ta kỳ thật cũng sợ hãi bình nhi có chút trục và nói kia mấy khối điểm tâm nếu là gác tân hồ cùng đại lang ở nhà là không có khả năng bốn ngày khiến cho đại bảo ăn xong rốt cục ăn liền không còn có hơn nữa vừa đến buổi tối hắn liền sớm đóng cửa cùng đại bảo thượng giường đất ngủ nhưng ngay từ đầu hắn lại bởi vì sợ hãi ngủ không được bất quá nhiều nằm một lát lại bất chi bất giác ngủ rồi chỉ là thiên sáng người liền lại tỉnh không giống tân hồ cùng đại lang ở nhà như vậy ngủ đến an ổn không quan trọng lưu đại nương lại cho một bao điểm tâm lần này chúng ta còn tính may mắn được chút lương thực bất quá Cũng liền như vậy một chút, Lưu Đại Nương bọn họ cũng sẽ ở trong thôn ở lại. Sau này chúng ta liền nhiều một hồ hàng xốm. Ơn, có hàng xốm làm bạn khá hơn nhiều. Bình Nhi nói, này nếu là có hàng xốm, Đại lang cùng Tân Hồ không ở nhà, hắn cũng sẽ không như vậy sợ. Thật vất vả ngủ cái ăn ổn giác. Nhưng Lưu Đại Nương, lại sớm liền dậy, nàng có quá nhiều việc muốn làm, nào dám ngủ nướng a Bất quá, nàng vừa đến phòng bếp, muốn làm cơm sáng cho đại ra ăn. Kết quả mới thiêu bếp, Thủy đều không có khai, Tân Hồ liền tới phòng bếp. Còn sớm đâu, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát? Lưu Đại Nương có điểm kinh ngạc hỏi. Hôm nay mới vừa hơi hơi lượng, nàng lên, là bởi vì hôm nay đến thu thập nhà ở, còn muốn đánh xài, sự tình nhiều thực. Chờ hạ, chúng ta giúp ngươi đi quét tước nhà ở, thừa dịp thời tiết. Hảo, đến nhanh lên đem nhà ở thu thập ra tới. Tân Hồ nói. Lưu Đại Nương nghe xong nàng lời nói, trong lòng cao hứng, vội vàng nói lời cảm tạ, ai ra, vậy đa tạ các ngươi. Nàng cũng biết thu thập nhà ở, chỉ dựa vào nàng một người, sợ là muốn bận việc vài thiên, hiện tại có Tân Hồ cùng Đại Lang bọn họ hỗ trợ, liền dễ dàng nhiều. Không tạ, bà con xa không bằng láng giềng gần đâu, về sau chúng ta cũng yêu cầu các ngươi hỗ trợ đâu. Tân Hồ cười nói, Lưu Đại Nương nấu cũng là cháo rau, bất quá nàng phóng bể so tân hồ tối hôm qua phóng nhiều hơn nữa thịt khô cũng càng nhiều đặt sệt đồ ăn cháo thịt nấu thật lớn một nồi đại gia đến ăn no mới có sức lực làm việc đâu lưu đại nương làm cơm sáng tân hồ liền đem ngày hôm qua đại lang thanh ra tới kia ba nam nhân tam kiện hậu áo kép cùng chính mình cùng đại lang hai người dính vào vết máu quần áo cầm đi tẩy đại lang cho nàng dẫn theo một thùng phao bù kết thủy nước ấm tân hồ ôm quần áo cầm đại chậu Tân Hồ giặt quần áo thời điểm Đại Lang liền đi đào chút cải trắng cổ cải trở về, lại giặt sạch một cây củ sen, nói hôm nay đến giúp các nàng thu thập nhà ở sợ là muốn bận việc cả ngày lúc này đem củ sen canh hầm ở bếp thượng, trung gian có thể uống một chén, buổi tối liền có thể muộn điểm nấu cơm, ân, ngươi thuận tiện đem cải trắng cổ cải cũng rửa sạch sẽ đi, buổi tối liền có thể trực tiếp thường nồi. Tân Hồ nói, Đại Lang gật gật đầu Thật sự giặt sạch mấy cây củ cải cùng hai bức cải trắng, cùng rửa sạch sẽ củ sen. Cùng nhau lấy về ra đi. Ai, ngươi lấy về đi sau, lại qua đây, giúp ta tẩy hạ quần áo, ta một người không biết muốn tẩy tới khi nào đâu. Tân Hồ lại bỏ thêm một câu. Này đó quần áo tuy rằng không có lần trước nhiều, nhưng ba cái thành niên nam nhân quần áo lại hậu lại đại, phao thủy, nàng đều sắp kéo bất động, cần phải có người hỗ trợ mới được. Hành Đại Lang vận một hơi, cuối cùng là đồng ý, trong lòng lại thầm mắng, nữ nhân này thật là lười, tẩy cái quần áo, còn muốn nam nhân hỗ trợ, kỳ, thật, hắn cũng biết lần trước Tân Hồ tẩy xong bọn họ bốn người quần áo, mệt mỏi cái chết khiếp, bất quá, chờ đến chính hắn từ trong nước kéo ra quần áo khi, mới chân chính minh bạch, giặt quần áo thiệt tình khiến người mệt mỏi. Kia hậu áo kép phao thủy, chỉ sợ có 50 tới cân, hắn phí thật lớn kính mới cùng Tân Hồ đem tẩy tốt quần áo vắt khô, lấy về tới phơi hảo. Lúc này, Lưu Đại Nương đã sớm làm tốt cơm sáng, đang ở hậu hạ nhà nàng tiểu thư ăn đâu, hòn đá nhỏ nương động thai khí, yêu cầu tuyệt. Đối nằm trên giường tĩnh dưỡng, hòn đá nhỏ còn ở hô hô ngủ nhiều, hai cái đại nhân cũng không đánh thức hắn. Bên kia, Bình Nhi cùng Đại Bảo cũng còn không có tỉnh. Này hai tiểu hài tử, Tân Hồ cùng Đại lang không ở nhà khi, Cũng lo lắng hải hùng, Mấy ngày xuống dưới cũng chưa như thế nào ngủ ngon ăn được, Hôm nay cũng khó được ngủ nhiều một lát, Hai người phơi hảo quần áo, Lưu Đại Nương nhỏ giọng gọi bọn hắn, Chúng ta ăn trước cơm sáng đi, Hảo, Tân Hồ lên tiếng, Lại tiên tiếng trong phòng, đi, Kêu Bình Nhi rời giường Bình Nhi làm việc thật nhanh nhẹn đâu, Hiện tại sức lao động thiếu, Có hắn nhiều ít cũng có thể làm mau chút, Bất quá, Nàng mới kêu một tiếng, Bình Nhi liền tỉnh, tiếp theo Đại Bảo cũng tỉnh. Lưu Đại Nương thấy thế, dứt khoát đem hòn đá nhỏ cũng kêu đi lên. Vài người ăn qua đặt sệt đồ ăn thịt gạo cháo, nhiệt tình mười phần bắt đầu thu thập nhà ở. Lưu Đại Nương tuyển bên tay phải kia tòa tiểu viện tử, cùng Đại lang nhà bọn họ giống nhau như đốt cách cục, bất quá muốn hơi. Cũ nát một ít, Bình Nhi cùng Tân Hồ, Đại lang cùng Lưu mụ mụ, bốn người chia làm hai tổ, bắt đầu quét tước phòng. Hòn đá nhỏ sẽ không làm này đó việc Đã bị Tân Hồ An bài hắn mang theo đại bảo Ở trước cửa nhặt xài Dù sao bốn phía đều có không ít cành khô lá dụng Hai người bọn họ kéo sọt Liền có thể khởi công Lưu mụ mụ dù sao cũng là đại nhân Hơn nữa cũng là làm quán sống người Mới tốn thời gian hơn nửa ngày Liền đem phía trước tam giang chính phòng cấp quét tước Lau sạch sẽ Ngay cả hổng. Rồi cửa sổ cũng lấy cỏ tranh kín mít tắt ở ân cũng không tệ lắm, hôm nay trước đem giường đất thiêu thiêu, ngày mai chúng ta liền có thể dọn lại đây ở. Lưu Đại Nương nhìn đại ra lao động thành quả, vui vẻ nói. Chúng ta trước nghỉ sẽ đi uống điểm củ sen canh, lại đến thu thập sân cùng phòng bếp. Đại lang nói, Hảo, Lưu Đại Nương tự nhiên sẽ không phản đối, buổi sáng nàng nhìn đến tân hồ hầm củ sen canh. Bếp thường để lại hỏa, chậm rãi hầm, lúc này đi uống, không nóng không lạnh vừa lúc. Hà khẩu. Hơn nửa làm nửa ngày sống, đại gia bụng cũng đói bụng. Ai, đừng nói đâu, này canh thật đúng là không tồi Lưu đại nương trước nếm một ngụm, cười tủm tỉm nói. Đó là, a hồ chủ nghệ không tồi Đại lang cười nói, trong lòng lại đang nói. Hôm nay củ sen canh phóng hàm thịt có thể so ngày thường muốn nhiều một ít. Này canh sát thật phá lê ăn ngon chút. Tân Hồ nghe được trụ nghệ hai chữ, thiếu chút nữa cười rộ lên, trong lòng thầm nghĩ, ở chỗ này còn cần cái gì trụ nghệ a, nàng kia mười tám ban võ nghệ căn bản là vô pháp thi triển ra đâu. Liền này gì đều không có, liền lương thực đều không đủ ăn, trụ nghệ lại hảo, có ít lời gì a, còn không phải mỗi ngày trừ bỏ cháo rau, chính là cháo rau a, khác nhau bất quá ở chỗ, cháo bên trong mẹ phóng đến nhiều hay không, có hay không hàm thịt thôi. Liền này việc, nàng 7 tuổi liền sẽ làm. Hiện tại, Bình Nhi cùng Đại lang cùng giống nhau có thể nấu, nấu ra tới hương vị cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hôm nay này củ sen canh, xác thật. Nhiều thả mấy khối hàm thịt, này đó thịt là lưu đại nương cấp, Tân Hồ cũng liền phá lệ hào phóng chút. Nếu là chính bọn họ ra, Tân Hồ là luyến tiết phóng nhiều như vậy thịt, khẳng định muốn lưu mấy khối ra tới hạ đốn lại ăn, rốt cục. Trong nhà liền như vậy điểm thịt, đến tế thủy trường lưu, từ từ ăn a Bằng không, mấy ngày ăn xong, mặt sau liền không thấy được một chút du hôn. Lưu đại nương vẫn là trước hầu hạ hòn đá nhỏ nương uống lên một chén, mới chính mình vội vội vàng vàng uống lên một chén, liền đi làm việc. Đuối ở mặt trời xuống núi phía trước, bọn họ mấy cái đêm trong viện cỏ hoang, qua loa thu thập một lần, phòng bếp hoàn toàn không có thời gian thu thập. Thiên cũng chỉ dư lại một tia ánh sáng nhạt. Hôm nay tới trước nơi này, mình ở lại lộng đi. Đại Lang thấy Lưu đại nương còn chưa đã thèm bồ dán, nhắc nhở nàng. Hắn này nhưng không có đèn dầu, không thể sửa soạn làm việc, luôn luôn đều là thiên tối sầm liền thường giường đất. Đúng rồi, đúng rồi. Buổi tối ta đi nấu cơm, các ngươi nghĩ một lát. Lưu đại nương ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói: "Này công việc lưu bù lên, thời gian chính là quá đến mau, dường như nháy mắt dường như liền trời sắp tối rồi." Nếu Lưu Đại Nương chủ động phải làm cơm, Tân Hồ cũng chưa nói cái gì, bất quá cũng đến nhà bếp đi giúp đỡ nhóm lửa. Tối tăm nhà bếp, chỉ có bếp có ánh lửa toát ra tới, mang đến một tia quang minh. Đại ra hỏa tệ ở nhà bếp, Đại lang đánh nước ấm, trước cấp đại bảo giữa tay mặt cùng phao chân, chỉ trợ ăn xong. Cơm chịu liền có thể đem hắn ném ở trên giường đất ngủ. Hôm nay đại gia bận rộn một ngày, cũng quên làm đại bảo nghỉ ngủ chưa. Lúc này hai tử đã liền đánh vài cái ngáp đầu, đại bảo tẩy xong, bệnh nhi cũng giặt sạch, đại lang thuận tiện giúp hòn đá nhỏ cũng giặt sạch. Chính hắn lại ôm mấy bó củi đi thiêu dường đất, liên quan lại cấp chương thẩm thẩm ngủ phòng thêm một phen khô nhánh cây. Lưu đại nương nguyên bản là tưởng lộng điểm phong phú bữa tối, lại gì nhà này thật sự là không có gì đồ. Vật, ngay cả cơ bản nhất ra vị cũng không đầy đủ, tổng cộng liền một chén nhỏ muối cùng một chén nhỏ đại tương đặt ở bếp. Liền du cũng không có Nàng chỉ phải tượng tân hồ như vậy Lại nấu một nồi cải trắng Củ cải bỏ thêm hàm thịt trụ cháo Bất quá, các nàng mang hàm thịt Có 20 tới cân, trước mắt còn đủ ăn Cho nên liền nhiều cắt mấy tiểu Khối thịt bỏ vào cháo nấu Như vậy cháo so buổi sáng tân hồ Nấu cháo liền càng thêm thơm Hơn nữa mẹ cũng phóng đến nhiều một chút Đủ đại gia rộng mở Bụng ăn đến no, cho nên này đốn có điểm Mùn bữa tối, ăn đến mọi người Đều thỏa mãn thực Tân hồ bọn họ mấy cái hài tử, Cũng khó được tưởng hôm nay như vậy bung ra ăn. Ngày hôm sau, Đồng dạng cũng bận rộn cả ngày, Cuối cùng giúp Lưu Đại Nương đem toàn bộ sân Cùng nhà bếp thu thập hảo. Đại gia hỏa bận rộn hai cả ngày, Nhưng ăn lại so với ngày thường tốt hơn nhiều, Lại nhiều điểm nước lụt, Tuy rằng mệt mỏi chút, Nhưng mọi người đều thật thỏa mãn. Lưu Đại Nương cũng chỉ sửa sang lại một gian, Phòng ra tới, Người một nhà cùng nhau ngủ. Một khác gian phòng tắc thả bọn họ mang đến hành lý cùng lương thực. Ước chừng có bảy cái đại bao, trừ bỏ ba người tắm giữa quần áo còn có một ít em bé quần áo, lương thực cũng có hai đại bao, cộng thêm mấy bao tinh tế điểm tâm cùng một ít đường, muối, thuốc viên, hàm miếng thịt trợ, tính lên, có thể so đại Lang toàn ra vật chất muốn phong phú nhiều. Ít nhất bọn họ này một nhà tạm thời không thiếu lương, quần áo chăng cũng không thiếu, còn muốn một ít. Đại lang gia căn bản là không có cao cấp hóa. Cái này ra cũng cùng đại lang nhà bọn họ giống nhau, còn nhặt ra chút nhưng dùng vật dụng hàng ngày, tỉ như gãy chân cái bàn cùng ghế, có chỗ hỏng chén cùng bình gốm, cái bình trợ. Đến nổi, cũ sọt che, cũ rổ chở vật cũng có mấy cái còn có thể miễn cưỡng sử, tốt nhất muốn xem như một con nửa tân đại bồn gỗ. Nhưng liền múc nước thùng gỗ lại không có. Đại Lang liền đem trong nhà kia chỉ thiếu nửa khối tấm ván gỗ tiểu thùng đưa cho Lưu Đại Nương Cũng may Lưu Đại Nương còn mang theo hai chỉ tiểu thâu đồng giữa mặt bồn vẫn là không thiếu Như vậy một an trí hảo liền tính tề sống Nhìn cái này so trước kia bọn hạ nhân trụ nhà ở đều không bằng tân ra Lưu Đại Nương đem hòn đá nhỏ nương đỡ lại đây nói tiểu thư trước mắt chúng ta đến trước tiên ở nơi này an nhà tiếp theo tới Chờ đầu xuân sau lại làm tính toán Nơi này điều kiện tuy nói đơn sơ chút Nhưng cũng miễn cưỡng có thể thấu cùng Ơn, có thể có cái đặt chân nhà ở Cũng coi như là ông trời mở mắt Bằng không, chúng ta chỉ sợ đến đông chết Ở nơi đất hoang đau Chương thẩm thẩm đánh giá đã thu thập sạch sẽ phòng Thở dài nói Chính là cái này lý Bọn họ kia toàn ra bốn cái hài tử Có thể so chúng ta nhật tử khổ sở nhiều Nhân ra có thể quá đến đi xuống, Chúng ta cũng quá đến đi xuống. Lưu Đại Nương vui tươi hướng hở cho chính mình chủ tử cổ vũ, đúng vậy, đem chúng ta mang tế điểm tâm, phân một chút cấp kia mấy cái hài tử đi, làm cho bọn họ nếm cái tiên đi, lương, thật sự là chính chúng ta cũng không đủ ăn đi, trương thẩm thẩm nói, liền nằm xuống, đúng vậy, lương thực chúng ta cũng không đủ ăn, bất quá ta cũng làm chủ đem gạo và mì các phân mười mấy cân cho bọn hắn, làm cho bọn họ có điểm tỉ mỹ lương ha ha. Lưu Đại Nương cũng đi theo thở dài lên. Rất là hẳn là phân cho bọn họ một ít. Về sau cũng làm hòn đá nhỏ đi theo bọn họ cùng nhau làm việc. Nhiều ít cũng có thể giúp ngươi đánh cái xuống tay. Hôm nay càng thêm lạnh, bùi rậm muốn nhiều bị chút mới. Thảo A. Trương Thẩm Thẩm lại nói. Ta hiểu được, hòn đá nhỏ hai ngày này cũng nhặt mấy sọt bùi rậm đâu. Lưu Đại Nương nói chính mình tiểu thiếu ra tới. Trong lòng đau xót nghĩ chính mình ra tinh quý tiểu thiếu ra hai ngày nay cũng có thể tưởng Mo Ra dán nhặt bụi rậm liền cảm thấy khó chịu. bất quá nghĩ lại nhân ra kia hai ba tuổi oa nhi đều ở nhặt bụi rậm lại ngoan hạ tâm tới. hơn nữa trong nhà tổng cộng liền thu thập sân được đến mấy bó thảo, xác thật yêu cầu đánh dài chỉ vừa vào nàng một người cũng khó, nhiều hòn đá nhỏ giúp đỡ một ngày cũng có thể nhiều nhặt mấy sọt bụi rậm. thả không đề cập tới Lưu Đại Nương ra sự. Tân hồ cùng đại lang này cũng đàm luận bùi rậm sự tình, bởi vì bọn họ ra trong viện ban đầu tồn xuống dưới hơn phân nửa cỏ tranh, hai ngày này bị con ngựa ăn một ít, lại lăn ngủ ngủ, cư nhiên liền dư lại như vậy hơn một nửa nhi. Hiện tại không chỉ có là lưu đại nương ra thiếu bùi rậm, ngay cả nhà bọn họ cũng thiếu thật sự đâu. Hơn nữa bọn họ trước kia đánh bùi rậm đều này đây cỏ tranh cùng cỏ lâu khô nhánh cây lá rụng là chủ đều là không trải qua thiếu bùi rậm tiêu hao mâu. Hơn nữa hiện tại còn nhiều tam con ngựa, bùi dậm chỗ hổng lập tức liền ra tăng rồi không ít. Ngày mai bắt đầu, chúng ta cũng đến nhiều chuẩn bị bùi rậm. Đại lang thở dài, như thế nào dường như có làm không xong việc giống nhau, mỗi ngày vội đến làm liên tục, không chiếm được nghỉ ngơi. Đúng vậy, không bằng chúng ta ngày mai đi chém chút thô điểm nhánh, cây trở về, kinh thiêu chút, tân hộ đề nghị, ân, xác thật hẳn là nhiều lòng chút thô nhánh cây. Đại Lang gật gật đầu, nói, Ngày hôm sau, sáng sớm Tân Hồ mới rời giường, Đang chuẩn bị nấu cháo, Lưu Đại Nương liền phái hòn đá nhỏ lại đây, Kêu lên, Tỷ tỷ, Ta nương để cho ta tới kêu các ngươi đi nhà ta ăn đâu, Nga, nhà các ngươi cơm sáng đều nấu hảo sao, Tân Hồ hỏi, Đúng vậy, chính, nhanh lên tới a! Hòn đá nhỏ nói, đi về trước, Đại Lang thấy thế, liền nói, đi thôi, Đem Đại Bảo kêu lên, vì... Thế, một nhà bốn người liền tới đây, dù sao cũng là hơn 10 mét xa khoảng cách, người một nhà thật mau liền đến. Lưu Đại Nương vui tươi hướng hở nói, Châu này, liền tính là chúng ta tân ra lạc thành. nàng nguyên bản là tưởng thỉnh tân hồ bọn họ ăn bữa tối, nhưng nghĩ mọi người đều vội, dứt khoát liền ăn cơm sáng đi. Dù sao, trong nhà cũng không có gì thứ tốt, bất quá là nhiều nấu mấy khối thịt thôi. Lưu Đại Nương cắn mặt, Nấu một nồi thủ công mặt, lộn cái hàm thịt xào cải trắng, tràn đầy mấy, chén đồ ăn, ăn đến đầy ra đầy miệng là du, mà tịnh bạch diện làm mì sợi, cũng phá lệ ăn ngon, liền đại bảo cũng ăn một mảng chén đâu. Hôm qua, Đại lang đã đã nói với Lưu Đại Nương, cải trắng củ cải, trong đất có không ít, các ngươi muốn ăn liền chính mình đi đào, đường củ sen cũng nhiều, tùy tiện đào, dù sao chúng ta nơi này liền mấy khẩu người, ăn không hết, cơm nước xong. Tân Hồ một nhà cùng Lưu Đại Nương, hòn đá nhỏ đều đi đánh xài. Tiểu nhân liền ở phù cần nhặt cành khô lá dụng, đại liền. Đến nơi xa đi, Tân Hồ cùng Đại lang còn mang theo một chương ghế, cầm khảm đao, kéo sọc, nhân tiện đem tam con ngựa cũng dắt ra tới. Làm chúng nói chính mình tìm ăn, cũng là mang ra tới thông khí. Lưu Đại Nương thấy thế, cũng đem hai con ngựa mang ra tới, cùng hai người bọn họ một đường. Ba người cưỡi ngựa, đến nơi xa trên sườn núi đi đốn củi. Này giả ngoại liền phá lề lánh một ít, thảo thượng cũng đều có một tầng bạch bạch đông lạnh xương, dưới ánh nắng chiếu xuống, còn lóe quang đâu, sắc trời. Còn sớm, ngầm hơi ẩm thật đủ, ngay từ đầu, đại gia liền ở ven đường thường chém, không dám hướng bên trong đi, sợ đem giày làm ướt. Nhưng lần này mọi người đều tuyển chút thô trắng nhánh cây xuống tay, cũng mặc kệ là sống vẫn là khô, đem có thể chém tới đều chặt bỏ tới, dù sao nơi này cây cối nhiều, không sợ chém chi. Một ít siêu siêu vẹo vẹo sẽ không thành tài cây nhỏ, cùng bùi cây cũng thành bọn họ xuống tay đối tượng. Ba người hai thanh khảm đau, thay phiên chém cá biệt canh giờ, bọn họ đi. Qua trên mặt đất liền lưu lại một mảnh nhánh cây. Hôm nay không sai biệt lắm, chúng ta nghỉ một lát, trước đem nhánh cây chém thành một đoạn một đoạn, lại lộng trở về. Lưu đại nương sợ cái chán hãng, nói. Nàng là cái đại nhân, hơn nữa là làm quán việc, Ngày thường lại luyện võ, đều cảm thấy mệt mỏi, Tân Hồ cùng Đại lang liền càng cảm thấy đến mệt mỏi, Nghe Hảo vừa nói, cũng đều không chém, ngồi xuống thở dốc, Nghỉ ngơi trong chốc lát, uống lên mấy ngượm nước, Vài người lại bắt đầu thay phiên, chém, Thô to nhánh cây liền trực tiếp lấy khảm đau chém thành một đoạn một đoạn, Làm cho chỉnh chỉnh tề tề lại ngay tại chỗ lấy tài liệu, Lấy có tính dai nhánh cây ra hoặc là dây mây chát thành bó, Một bó một bó hướng mã trên người phóng, tiểu trúc liền trực tiếp đặt ở sọt. Kết quả, toàn bộ thu thập hảo mới phát hiện, bọn họ chém sai không đủ nhiều, năm con ngựa căn bản là trở bất mãn, còn có hai con ngựa là không đâu. Chúng ta chém nửa điểm đi, hiện tại trong rừng cũng nên làm, chúng ta hướng trong đi thôi." Tân Hồ nói, Đại Lang gật gật đầu. Cùng Lưu Đại Nương nhặt cột đá đem đốn củi đao mài dựa vài cái, vào cánh dựng lại bắt đầu chém, lại chém cá việt canh giờ, mệt đắc thủ đều mâu nâng không đứng dậy, mới ngừng tay. Cuối cùng về nhà thời điểm, mỗi ngựa mã trên người đều trở vài bó củi. Nhìn chính mình lao động thành quả, Lưu Đại Nương cười nói, chiếu hôm nay tốc độ, chúng ta chém nửa ba ngày, cái này mùa đông xài hẳn là đủ rồi đi. Đúng rồi, các ngươi cái này mà, mùa đông. Nhất lãnh có bao nhiêu lãnh, lãnh thật dài thời gian Đối với vấn đề này, Đại Lang ở trong trí nhớ tìm nửa ngày Mới nói, dù sao đến 3-4 tháng đi Lại lãnh điểm phải hạ đại tuyết Chúng ta luôn luôn đều không ra khỏi cửa Như vậy mơ hồ đáp án, Lưu Đại Nương cũng không hiểu được Bất quá nàng tưởng tượng đến Đại Lang cũng chỉ là cái hài tử Nói không nên lời thật xác thật đáp án cũng bình thường Lần đó ra đi, dù sao có thời gian Chúng ta nhiều tới chém mấy ngày đem trong viện chất Đầy, hẳn là liền đủ thiêu, Lưu Đại Nương nói, này chủ yếu là muốn thiêu dường đất, sai đương nhiên là càng nhiều càng tốt, liền tính một cái mùa đông dùng không xong, cũng sẽ không lãng phí, bùi dậm sao, ngày nào đó đều phải dùng A, Chờ ba người về đến nhà, Thái Dương liền bắt đầu ngã về tây, này mùa đông ba ngày đoán, Lưu Đại Nương dọn dẹp một chút, liền không tính toán lại ra cửa, tiến phòng bếp bận rộn đi làm cơm chiều. Mà Đại lang tắt mang theo bình nhi, xuống rụng đào đồ ăn, một đi một. Về lại là hơn nửa canh giờ, đào một sọt cải trắng củ cải, tặng một nửa cấp lưu đại nương ra, chính mình ra để lại một nửa ăn. Ai ra, đa tạ đa tạ Lưu đại nương trong miệng nói, tay lại không chậm, tiếp nhận đồ ăn sọt, lại nói, ta còn đang nói, muốn đi lộng chút đồ ăn đâu, các ngươi liền cho ta đưa tới. Tuy rằng, ngày hôm qua Đại lang nói qua làm nàng chính mình tùy tiện chích đồ ăn, Nhưng nàng tưởng tượng đây là nhân ra loại Nhân ra không kêu nàng cùng đi Nàng cũng hơi xấu hổ mỗi ngày Mở miệng muốn a Nơi nào nghĩ đến Nhân ra hiện tại liền cho nàng tặng nửa sọt tới Đủ bọn họ người một nhà ăn được mấy ngày đâu tuy nói đây là nhân ra nông hồ ra chính mình loại Đủ ăn Nhưng này mùa đông rau xanh chính là hiếm lạ hóa a Nhà của chúng ta nhân thụ nhiều Này về sau đào đồ ăn Ta liền thuận tiền cho các ngươi cũng mang về tới Đại lang nói Dù sao hiện tại có mã, không chỉ có không cần đi đường đi, Cũng không cần hoa sức lực bối đã trở lại, Này đào đồ ăn liền thành thực nhẹ nhàng việc đâu, Hảo, đa tạ, đuổi minh bạch muốn đào củ sen, Đạt kêu thường ta a Lưu Đại Nương nói, Này đồ ăn là người ta loại, đào đồ ăn cũng là cái nhẹ nhàng sống, Nàng không hảo trực tiếp đi nhân ra ngoài rụng đào, Chiếm chút tiện nghi cũng tâm an, nhưng đào củ sen lại bất đồng, Củ sen nguyên chính là hoang dại, nhưng đào lên lại không dễ dàng, Nàng liền không hảo chiếm nhân ra tiểu hại tử tiền nghi, lưu đại nương hạ quyết tâm, về sau chính mình nhiều đào chút, phân cho nhà bọn họ. Tốt, quá mấy ngày là muốn đào củ sen, lần trước chúng ta tồn đều mau ăn xong rồi. Đại Lang cười nói, mấy ngày nay người nhiều, lại ăn nhiều giữa chưa một đốn, củ sen tiêu hao đến phi thường mau. Nga, đúng rồi, kia hồ nước hẳn là có không ít cá đi, nhà các ngươi có lưới cá sao. Ta muốn đi kéo điểm cá đi lên, cấp hòn đá nhỏ nương bộ bộ thân mình. Lưu Đại Nương hỏi, cá nhiều thật đâu, nhưng chúng ta cũng không có võng, lần trước A Hồ lấy cái sọt đánh chút cá đi lên, chính là tương đối tiểu. Nấu cái canh vẫn là có thể. Đại lang nói, lần trước Tân Hồ lộng đi lên cá, toàn bộ nấu canh uống lên, thật sự là bởi vì trong nhà không có gì gia vị, trừ bỏ có thể nấu canh, nàng thật không biết nên như thế nào xử lý. Ngay cả muối cũng đến tận dùng Cũng không thể ớt thành cá mặn khô Cũng may tìm được rồi điểm hành tỏi Hoa tiêu cũng nhiều Liền trực tiếp nấu canh Đại ra uống lên mấy đốn Hiện tại lưu đại nương nhắc tới cá Đại lang cũng nhớ tới là nên lại lỏng chút cá lên đây Trước Không nói canh cá có thể bổ thân mình Này ít nhất cũng có thể cho đại gia đổi cái khẩu vị a. Mỗi ngày đốn đốn ăn cải trắng cổ cải Kỳ thật thực sẽ nị đâu. Hơn nữa nói không chừng, Lưu Đại Nương còn mang theo chút gia vị đâu, có thể đem cá làm được càng tốt ăn một ít. Lần đó, Tân Hồ liền tiếp hận nói, này nếu là có giấm cùng hương thì tốt rồi, có này hai dạng, cá liền sẽ không như vậy tanh, hương vị sẽ càng tốt. Rốt cuộc chỉ bỏ thêm hành tỏi cùng hoa tiêu, liền du cũng không có canh cá. Hương vị liền cái kia dạng, lấy cái sọt đánh cá. Như thế nào đánh, có thể hay không kêu A Hồ lại chuẩn bị. Lưu Đại Nương tò mò hỏi, nàng còn nghĩ, Đại Lang bọn họ ở nơi này, khẳng định trong nhà có lưới cá, sẽ thường xuyên đánh cá ăn đâu? Có thể a, hôm nào chúng ta cùng đi đánh cá a, nhà của chúng ta cũng thật nhiều thiên không ăn qua cá đâu. Ai, nếu không liền ngày mai đi, chúng ta đi trước đánh cá, lại đi đốn củi. Lưu Đại Nương là cái tính nôn nóng, vội vàng muốn đến hạ nhật tử. Hành, A, này nếu là hàm muối nhiều. Sấn cái này thời tiết còn có thể nhiều chuẩn bị cá, im thành cá khô đâu. Đại lang nhớ tới lần trước, Tân Hồ nói cá khô liền có thể trực tiếp nướng ăn, rất thơm. Nhưng trong nhà hàm muối liền như vậy một chút, nào dám dùng? Nhà các ngươi không có muối sao? Lưu Đại Nương hỏi, còn có một chút nhi. Đại lang có chút lo lắng nói, hiện tại có bạc cũng không thể đi ra ngoài mua muối, chỉ có thể tỉnh dùng. Cũng may trong nhà còn có một vò tử đại tương, bằng không. Hắn đã sớm sốt ruột muốn đi lòng muối Ai, chúng ta cũng chỉ mang theo mấy cân muối Nơi này có thể đi hộp chợ mua sao Lưu Đại Nương hỏi Không biết a Lần trước ta cùng A Hồ chính là muốn đi hộp chợ Bán đi củ cải củ sen Đổi điểm muối trở về Chính là kia trên đường còn có thể đi sao Đại lang nói Ai nha, không biện pháp Trước tỉnh điểm ăn đi Ta phân cho các ngươi một chút đi Lưu Đại Nương nghỉ ngơi tâm tư con đường kia thượng, hiện tại đã bị người cầm giữ, nàng liền cắt thân. Nhân tin tức cũng không dám đi ra ngoài hỏi thăm, liền sợ bại lộ cái này thôn nhỏ, này liền đại mang tiểu thêm lên đều chỉ có 6-7 người thôn nhỏ, nơi nào có chống cự năng lực A, vẫn là chỉ có thể trước trốn ở chỗ này, chờ đầu xuân sau lại làm tính toán đâu. Bởi vì mệt mỏi một ngày, tân hồ cơm chiều làm cho cực đơn giản, tượng buổi sáng lưu đại nương như vậy cắt mấy khối vì điểm hàm thịt. Xào một nồi to cải trắng Sau đó dùng nước sôi cho mỗi cá nhân vò Một chén cháo bột hồ nàng lười Đến lại nấu cháo cơm Một ngày xuống dưới lao động lượng thiệt tình không nhỏ Này một chút eo đau bối đau Cánh tay đều toan đến mau nâng không đứng dậy Cái này cháo bột hồ có thể so không thường Đại Lan trước kia mang Nhưng chỉ có một nửa lương thực phụ Đại Bảo cũng miễn cưỡng có thể ăn Chẳng qua so với bọn hắn ba cái đại hài tử Muốn hi một ít Hơn nữa có đoạn nhật tử không ăn qua loại này cháo bột hồ, đại gia ăn đến còn rất thơm đâu, hún hồ còn có bỏ thêm thịt xào cải trắng đâu, mỗi người cũng có thể phân đến 3-4 khối thịt đâu. Mấy ngày nay ăn đến thật tốt, lại quảng đo, còn có thịt, liền tường ăn tết giống nhau. Bình Nhi cắn một miếng thịt, cười hì hì nói, nhà hắn nghèo, làm việc ít người, ăn cơm người nhiều, quanh năm suốt tháng, có thể làm cái lửng dạ liền không tồi, ăn thịt cũng đừng suy nghĩ. Trước kia hắn thật là khó được nhìn thấy thịt tanh, lương thực phụ tạp cơm nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn cái lưỡng già, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết kia một ngày, có, thể tượng như bây giờ ăn no ăn được. Hơn nữa, ăn kia một đốn, mấy ngày kế tiếp liền ăn đến càng kém càng thiếu. Mùa xuân trên cơ bản, chính là uống rau dại cháo đỡ đói, cháo lương thực số đến thanh. Cho nên, hắn cái này cảm thắng chính là thiệt tình thật lòng. Đại Lang cùng Đại Bảo thực hiển nhiên không cảm thấy loại này đơn giản cực kỳ đồ ăn, tưởng ăn tết giống nhau cơm canh, nhưng Đại Bảo tuổi còn nhỏ còn sẽ không nói loại này lời nói, lúc này chính ra sức nhai thịt đâu. Đại Lang minh bạch, cũng sẽ không nói cái gì, cũng giống nhau chuyên tâm ăn chính mình cơm. Chỉ có Tân Hồ nghe xong lời này, trừng lớn phát đôi mắt gắt gao nhìn Đại Lang, trong lòng từng đợt khó chịu. Liên loại này cơm canh đều thành ăn Tết, trường kỳ đi xuống, nàng cảm thấy chính mình khẳng định muốn chịu không nổi. Này cơm canh đạm bạc, thiếu du thiếu muối, không có một đốn chân chính cơm khô cùng gạo tráo cơm canh, ngẫu nhiên ăn mấy ngày còn hành, mỗi ngày ăn, nguyệt nguyệt ăn, hàng năm ăn, như thế nào chịu. Được, này nếu không phải nguyên thân bảo lưu lại tới sinh hoạt thói quen. Nguyên thân phẩm Trần So Bình Nhi trước kia sinh hoạt hảo không bao nhiêu, cho nên loại này đồ ăn, tân hồ ăn lên, còn không cảm thấy nhiều khó ăn, nhưng hiện tại thời gian dài, nguyên thân lưu lại ảnh hưởng đã biến mất, chỉ là nàng minh bạch, hiện tại liền cái này hình thức, không ăn cũng chỉ có thể đói, còn ở miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng lạ, nàng không thể khẳng định chính mình quanh năm suốt tháng, mỗi ngày ăn loại này. Cơm canh, có thể sống được xuống dưới đâu. Rất có khả năng sẽ tượng đại bảo giống nhau Đến đơn độc đem lương thực tinh để lại cho nàng ăn Mới được Hún chi nàng vẫn là cái chân chính đồ tham ăn đâu Trước kia mỗi đốn chính là không thể thiếu ba cái đồ ăn Hiện tại lại tới rồi Cơm trắng đều không có ăn nông nổi Loại này sinh hoạt quả thực là muốn nàng mệt. May mắn nàng chỉ là nhập đến thân thể này Nếu là chính mình thân thể lại đây Chỉ sợ mấy ngày đều ngao không được Ngươi trừng mắt Ta làm gì Đại lang khó hiểu hỏi này ăn đến hảo hảo, hắn liền không hiểu được tân hồ làm gì sẽ một bộ khổ đại cựu thâm bộ gián, nhìn chăm chăm hắn a. mấy ngày nay bởi vì lưu đại nương cấp hàm thịt, hơn nửa hắn từ kia mang về tới kia ba năm nhân lương khô, thịt loại nhà bọn họ thịt loại, kỳ thật cũng có ba bốn mươi cân chữ hàng mỗi bữa cơm đồ ăn, đều so trước kia nhiều hơn mấy khối thịt, nước lụt càng đủ, hương vị cũng càng tốt, đại gia cũng ăn được càng thơm người không phải nói, có thịt ăn sao? Tân Hồ lên án nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, nàng chính mình liền mặt đỏ. Người này ra vẫn là cái tiểu thí hài tử đâu? Nơi nào thật có thể phụ trách làm nàng đốn đốn có thịt ăn? Quá tốt nhất nhật tự a, bất quá nói ra đi nói cũng thu không trở lại a, cho nên đành phải thẳng ngơ ngác trang không hiểu. Đại Lang sững sốt một lát, mặt đỏ, khụ hai tiếng mới nói, trước đêm cái này mùa đông chịu đựng đi mới được a liền cái này thời tiết lúc này có thể đem bụng làm no liền không tồi nghe được lời này tân hồ càng thêm ngượng ngùng chỉ hận không được đem mặt ném đến thái bình dương đi nàng cầm chén một miếng thịt chọn cấp đại bảo nói ăn cơm đi ta đây cũng là phát cầu nhầu mà thôi đại tỷ đại bảo vừa lúc ăn xong rồi chính mình thịt thấy đại tỷ lại cho hắn một miếng thịt liền hướng tân hồ liền nở nụ cười Hoa nhi này, nguyên bản sinh hoạt chính là mỗi ngày có thịt ăn, sinh hoạt giàu có thật, ăn bữa cơm còn có bà vũ đám người hống, này đi theo Đại lang, Bọn họ sau, liền quá thường bữa đói bữa no sinh hoạt, này thịt sao, càng là khó được có thể ăn thượng mỹ vị. Cho nên, này nhiều ra một miếng thịt, đều làm hắn không tự chủ được liền đối tân hồ lộ ra lấy lòng tươi cười. Bất quá, đại bảo cũng thật ngoan, sẽ không ầm ý muốn ăn thịt, tân hồ cho hắn cái gì, hắn liền ăn cái gì. Bởi vì hắn cũng minh bạch, đại gia ăn đều không tốt, trong nhà căn bản là có thứ tốt có thể ăn. Nếu không ăn, cũng chỉ có thể đói bụng, không thể không nói, đứa nhỏ này thích, ứng năng lực thập phần cường. Bởi vậy, ba cái đại hại tử, đều rất đau đại bảo, tận lực làm hắn ăn ngon một ít. Đại bảo này cười, khiến cho Tân Hồ cùng Đại lang hai người càng thêm không thoải mái, nhưng hiện tại điều kiện liền kém như vậy, Đại lang lại lợi hại, cũng cũng chỉ có thể đem nhật tử quá thành như vậy cũng chính là so làm đại ra đói chết cường vài phần. Nói thật, hắn cũng không hiểu lắm, nơi này mùa đông có bao nhiêu trường, bọn họ muốn ngao tới khi nào, mới có thể chân chính quá. Thường cuộc sống an ổn, tuy rằng trên người hắn có không ít ngân phiếu, nhưng trước mắt lại là cái có bạc cũng mua không được đồ vật thời điểm A. Bình Nhi làm không rõ, vì sao chính mình một câu, khiến cho trường hợp trở nên quái quái. Nhưng hắn cũng thực mẫn cảm, cảm thấy được không khí không đúng. Cũng không dám ra tiếng Liền nhắm nút thanh âm đều phóng thấp Chỉ có tuổi nhỏ đại bảo còn không biết bất giác Như cũ ra sức cắn thịt đâu Nguyên bản là một đốn mọi người đều cảm thấy phi thường Không tồi cơm Cuối cùng làm thành như vậy Tân hồ trong lòng phi thường tự trách Chờ đại gia ăn xong Bệnh nhi cũng mang theo đại bảo đi trước ngủ Nàng một mình một người Ở trong phòng bếp tẩy chén đũa Quả thực là càng nghĩ càng khổ sở Liền cầm lòng không đậu khóc lên Nàng đối trước mắt loài này sinh hoạt rất bất mãn, ngày thường không nghĩ còn không cảm thấy, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, ở cái này địa phương, nếu không định làm việc, còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ra cửa phải chết, người bằng không phải bị người khác giết, loài này sinh hoạt quá đến thật vất vả, mà loài này sinh hoạt áp lực, quả thực làm nàng lại là thống khổ lại là nang kham, thậm chí giải quyết chính mình ấm no vấn đề, đều vẫn là dựa đại Lan mới được đến. Nếu là dừa nàng chính mình, có lẽ đã sớm đói chết đông chết cũng không nhất định đâu. Đại Lang rửa mặt xong, trở về nhìn đến nàng ở khóc, thở dài một hơi, nói, đừng khóc, nhanh lên tẩy xong đi ngủ đi. Hôm nay mệt mỏi một ngày, ngày mai buổi sáng ngủ, nhiều một lát, nghe được hắn an ủi, tân hồ càng thêm cảm thấy khó chịu, kia nước mắt không cần tiền dường như không ngừng đi xuống lăng, cuối cùng cả người đều khóc đến trượu đi lên. Được rồi, được rồi, quá mấy ngày, chúng ta kêu lên lưu đại nương thượng tranh sơn, xem có thể hay không làm chút giả vật trở về, cho đại gia thêm thêm cơm, nhà này cũng xác thật yêu cầu bị chút thịt. Đại lang có điểm bụng bực bắt mấy cái tóc, vùng về nói, hắn cũng muốn ăn thịt a, hắn còn ước gì đốn đốn chén lớn ăn. Thịt có đôi khi, trong lúc ngủ mơ, hắn đều nằm mơ đều ở ăn thịt đâu. Hắn đúng là trường thân thể thời điểm, ngày thường làm sống cũng nhiều. Còn muốn tính kế này tính kế nào, tiêu hao lại đại. Một ngày hai đốn, thiệt tình không đủ, nhưng hắn không dám làm tân hồ buông ra lượng nấu cơm. Bởi vì hiện thực liền như vậy tàn khốc trước mắt liền bụng cũng chỉ có thể hỗn cái hơn phân nửa no. Ngày này hai đốn, không phải cháo rau chính là củ sen canh đương cơm. Này nếu không phải nhiều điểm hàm thịt, trong bụng có nước lụt, nhật tử còn sẽ càng khổ sở đâu Nếu có thể lộng chút giả vật trở về. Đốn đốn ăn nhiều một chút thịt, lương thực chỗ hỏng cũng sẽ thiếu chút, rốt cuộc không nước lụt, lượng cơm ăn liền lớn hơn nữa, còn đói đến càng mau chút đâu. Ăn nhiều mấy khối thịt, để được với ăn nhiều một chén cháo dâu, ai ta cũng không phải trách ngươi, ta chỉ là cầu nhầu. Kỳ thật mấy ngày nay cơm canh đã hảo rất nhiều, trong chén cũng có thịt, chỉ là tưởng tượng đến chúng ta liền bốn cái hại. Tử, cuộc sống này khi nào mới là cái đầu a Tân hồ khóc xong phát tiếc qua Tâm tình cũng bình tĩnh trở lại Nếu đi vào nơi này Còn có thể như thế nào Trừ bỏ nỗ lực làm chính mình sống được càng tốt ở ngoài Chính là chết Nàng còn không muốn chết Cũng chỉ đến nỗ lực đi cải thiện chính mình sinh hoạt điều kiện Chỉ là nàng là thật sự lo lắng Cuộc sống này nên như thế nào quá đi xuống. Rốt cuộc bốn cái hài tử Liên nàng cùng Đại Lang hai người có thể đương đại nhân dùng Kia bình nhi chính là cái chân chính tiểu hài tử mới 6 tuổi đại, có thể giúp đỡ mang theo đại bảo, lại nhặt bùi rậm quét tước vệ sinh, đã là thật không tồi. Nàng tổng không thể nô dịch như vậy tiểu nhân hài tử, về sau đi theo nàng cùng đại lang hạ điện đi làm nặng nề việc nhà nông a. Kỳ thật, nghĩ lại, đại lang cũng là cái trai trai hài tử, cũng giống nhau muốn làm. Nàng liền càng thêm mặt đỏ. Đại lang lại thành thục cũng là cái hài tử, nàng một cái có thành niên tim đại nhân, còn phải dựa vào nhân ra. Vì miếng ăn thực còn chiều nhân ra phát giận Cũng quá không thể nào nói nổi Tân hồ không ngừng mắng chính mình Chỉ hận không được đem chính mình trừ mấy cái tác Thật sự là quá mất mặt Này nếu như bị những người khác đã biết Nàng cũng không dám gặp người Không sợ, nhật tử tổng hội hảo lên Chờ đầu xuân sau, thế đạo an ổn Chúng ta liền có thể đi ra ngoài mua lương mua thịt Về sau sẽ có ngày lành quá Sẽ không cho các ngươi đi theo mỗi ngày đói bụng Đại Lang tin tưởng chàng đầy nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Tân Hồ cảm động nói. Ân, đi thôi, đi ngủ. Đại Lang thấy nàng chính mình chuyển qua công tới, cười cười, xoay người vút cười đến cứng đờ mặt về trước phòng đi. Hắn vì hống Tân Hồ, chính là đêm hai đời sẽ lợi hay đều nói hết. Cũng may, nữ nhân này còn thật hảo hống, nếu là Tân Hồ còn tiếp tục khóc, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ban đêm, Đại Lang nhìn bên người Tân Hồ cư nhiên vừa lên giường đất liền hô hô ngủ nhiều, không tự chủ được lắc lắc đầu, cũng liền chính hắn là cái nhọc lòng mệnh. Còn ở suy xét như thế nào đi săn thú sự tình, hiện tại hắn bất quá là cái hài tử, tuy rằng sẽ điểm công phu, sức lực so đồng dạng đại hài tử đại chút, nhưng kéo cung bắn tên sóng lại còn không quá thuần thục đâu. Trên tay hắn chỉ có một phen á, là hắn ngày thường chơi đùa, này cầm đi săn thú, liền không đủ nhìn. Tân Hồ tuy rằng có cầm quái lực Nhưng lại căn bản là sẽ không bắn tên Chẳng lẽ lấy cục đá đi tập con mồi sao Lưu Đại Nương tuy rằng võ nghệ Không tồi Nhưng nàng sở chính là Joy phẩm chừng là sẽ không sử cung tiễn Lấy roi săn thú Thực hiện nhiên cũng đúng không thông Hắn càng nghĩ càng đau đầu Nhìn nhìn lại bên người cái kia chỉ biết ra nan đề Lại hoàn toàn không nhập lòng nữ nhân Liên tân được bụng bực Cứ như vậy lăn qua lộn lại suy nghĩ đã lâu Thẳng đến thật sự ngăn cản không được mệt nhọc, Đại Lang mới thở dài một hơi, quyết định ngày mai tìm lưu đại nương thương lượng một chút lại làm tính toán. Nhân buổi tối đi, vào giấc ngủ quá trễ, ngày hôm sau, Đại Lang không thể tránh khỏi không đúng hạn rời giường, mà tân hồ cũng, bởi vì ngày hôm qua Đại Lang nói qua hôm nay có thể ngủ nhiều một lát, cũng đi theo ngủ trong chốc lát lười giác. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc, dù sao cũng là tiểu hài tử thân thể. Hai người đều cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa này ngày mùa đông, mọi người đều không nghỉ sớm rời giường, rời đi ấm áp ổ chăn. Cho nên này một nhà bốn người, thẳng đến Lưu Đại Nương ra Hòn Đá Nhỏ lại đây kêu. "Môn, Đại Lang cùng Tân Hồ mới tỉnh." "Tới rồi, tới rồi. Hòn Đá Nhỏ a, ngươi lên thật sớm a." Tân Hồ vừa mặc áo phục, biên cùng ngoài cửa Hòn Đá Nhỏ đáp lời. "Các ngươi hôm nay khởi đã muộn, chúng ta đều ăn xong cơm sáng." Hòn Đá Nhỏ nói. Ân ngày hôm qua mệt mỏi, hôm nay liền ngủ đến trầm chút. Ngươi đi về trước cùng Lưu Đại Nương nói, hôm nay chỉ sợ chúng ta muốn muộn điểm mới có thể ra cửa. Làm nàng trước chính mình đi làm một lát sống đi. Đại Lang đánh cái ngáp nói, hảo liệt, hòn đá nhỏ. Lên tiếng, ma lưu chạy. Tiếp theo Bình Nhi cùng Đại Bảo cũng tỉnh. Tân Hồ đi trước nhà bếp, thiêu hỏa, đánh một nồi thủy nấu, lại đi tẩy mễ, tẩy trắng đồ ăn. Chờ thủy khai, mễ Hà Nội. Chính mình mới bắt đầu rửa mặt Mà Đại lang lại trước đem ngựa dắt ra tới Còn cầm thùng đi múc nước Nhân tiện làm mã ở bên ngoài chính mình lưu Trong viện Bọn họ chỉ là tùy ý đôi mấy đôi cỏ khô Đác cái đơn sơ tiểu liệu tranh Tạm thời làm mã trụ hạ Thật sự là bởi vì Đại gia muốn vội vàng giúp lưu Đại Nương Ra thu thập nhà ở Đốn củi không có thời gian tới đác trụ ngựa Hơn nữa tài liệu cũng không đủ Này nhìn một ngày so một ngày lạnh Tổng không thể làm con ngựa tiếp tục như vậy trụ, ngày mai là nên kiếm trù ngựa. Tân Hồ nấu cơm tóc độ mau, không đến nửa giờ một nồi bỏ thêm mấy khối hàm thịt cháo rau liền nấu chín. Một nhà bốn người ăn qua nóng hầm hập cháo, Bình Nhi cùng thường lui tới giống nhau mang theo Bình Nhi, cùng Đại Bảo ở phù cận nhặt bùi dậm. Đại lang kêu lên lưu Đại Nương, muốn đi trước đào trong chốc lát củ sen, Tân Hồ liền ở một bên đánh cá như cũ dùng nàng biện pháp. Đem cái sọt thường hệ thường dây thần, dùng sức ném tới nơi xa, dư lại sự, chính là đợi, đến nỗi đánh không đánh đến cá, cá cá lớn tiểu, liên toàn bằng ý trời. Liền cái này biện pháp, còn có thể đánh tới cá, xem ra này đường cá cũng không ít. Lưu đại nương biên đào cụ sen, vừa cười nói, nhiều ít có thể có chút thu hoạch, khẳng định là so ra kém kéo võng. Tân hồ cười nói, trong tay nhanh nhẹn. Giặt sạch mấy cây củ sen ra tới Trợ hạ liền có thể trực tiếp mang về nhà Ngày mai buổi sáng trực tiếp hầm củ sen canh ăn Lưu Đại Nương cùng Đại Lang hai người đào củ sen Tốc độ nhanh không ít hơn một canh giờ liền làm thật lớn một đống So lần trước Đại Lang một người đào đến nhiều gấp hai đều không ngừng đâu Tân hồ thừa dịp chờ cá nhạc rỗi Lại cắt hai bó cỏ lau Tiếp tục đem củ sen đôi ở hồ nước biên Được rồi Được rồi, lại nhiều phóng đến thời gian dài quá, sợ hư rất đâu. Tân Hồ, thấy hai người bọn họ còn ở đầu, vội vàng kêu đình. Lưu Đại Nương đêm cuối cùng một chi củ sen ném lên bờ, rửa sạch sẻ tay, có chút chờ mong nói, nên khởi cá đi. Chủ tử hỏi thân mình, mỗi ngày cải trắng củ cải, phá lệ muốn ăn điểm mới mẻ hóa. Là Nga, ta đều quên mất. Tân Hồ vỗ vỗ cái chán, ngượng ngùng nói. Vừa rồi nàng liền không đình qua tay, tẩy củ sen. Cắt cỏ lâu, bồi đến độ quên chính mình là tới bắt cá. Ai ra, hảo trọng, khẳng định có không ít cá. Tân hồ lôi kéo dây thừng, kia cái. Sọt vừa lộ ra mặt nước, trên mặt nước liền đánh lên bọt nước, hơn nữa trên tay cảm giác cũng thật trầm. Đại lang vội vàng lại đây, cho nàng đáp bắt tay, hai người kéo cái sọt, quả nhiên có nửa cái sọt cá. So lần trước muốn nhiều thu hoạch mấy cái đại cá chép. Lưu Đại Nương thấy thật sự đánh tới cá, quả thật có chút không thể tin được. Tân Hồ liền đem một cái khác cái sọt dây thừng đưa cho nàng, làm nàng kéo lên, kết quả này sọt cá càng nhiều, nhưng đem Lưu Đại Nương hưng phấn tường hài tử, dường như kêu to lên, nha, thật nhiều cá a. Tân Hồ cùng Đại Lang vội vàng đem quá tiểu nhân cá ném vào trong nước, lại đem cá vừa theo lớn nhỏ tách ra, cuối cùng hai nhà các phân đến ba điều 3-4 cân trọng đại cá chép, ba điều 2-3 cân trọng, mấy cái bàn tay đại cá trích, khác còn có chút đủ loại tiểu ngư không sai biệt lắm một nhà phân 30 cân cá đâu. Cùng lần trước so sánh với lần này đánh tới